chương một cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô một khi cảnh sát đến trước cửa phòng của khách sạn lúc đây yến thanh ti cũng vừa mới từ trên giường của nhạc thính phong bước xuống bầu không khí trong phòng vẫn còn vương đầy mùi tinh dục quần áo vứt lung tung trên mặt đất có thể thấy trận chiến đêm qua kịch liệt đến thế nào đoang đoang hàng chục tiếng đập cửa gấp gáp vang lên mà yến thanh ti vẫn từ tốn tắm rửa mặc quần áo trang điểm giống như là đây là phòng của mình vậy cô là ai à là y ế n thanh ti lòng dạ độc ác là cực phẩm hồ ly tinh thế nên lúc nào cũng phải xinh đẹp hoàn mỹ luôn tỏa ánh hào quang thu hút mọi ánh nhìn lúc này nhạc thính phong mới tỉnh dậy trên cơ thể trần trụi vẫn còn hiện rõ một vài dấu hôn đỏ có chút quá t r ấ n do y ế n thanh ti tạo ra anh c h â n một điếu thuốc rồi nói chỉ cần cô xin tôi tôi sẽ giảm hai năm ngồi tù cho cô yến thanh ti bước tới lấy điếu thuốc từ miệng anh k hít một hơi khói thuốc lan tỏa khắp phòng sau đó cô lại đưa trả điếu thuốc về vị trí ban đầu bàn tay non nà của yến thanh ti vô nhẹ lên khuôn mặt anh cô dùng giọng điệu như khách làng chơi chú n h ạ c à lần sau tìm đàn bà á nhớ là phải cẩn thận hơn nhé đừng tưởng nhà anh nhiều tiền là tôi không chơi nổi không sai người đàn ông mà cô vừa ngủ này là chồng sắp cưới của cô ruột cô là người tình trong ngộng của tất cả con gái lạc thành người thừa kế duy nhất của gia tộc họ nhạc nhạc thính phong nhạc thính phong xuất sắc như thế nào chỉ có những người từng gặp qua anh ta mới biết được anh ta có bao nhiêu tiền có lẽ chính anh ta cũng không nắm rõ nhưng mà y ế n thanh ti cô cũng chẳng tự dưng mà lên giường với anh ta trận chiến tối ngày hôm qua chính yến thanh ti cũng thấy bản thân có chút thô bạo thật mà nói chung là không phải ai cũng có bản lĩnh này chất lượng của anh ta đúng là hàng loại một xét bất kỳ phương diện nào thì nhạc thính phong đều có sự kiêu ngạo của riêng mình bên ngoài cảnh sát đã hét lớn nếu không mở chúng tôi buộc phải phá cửa sông vào đấy yến thanh ti thấy bản thân không có chỗ nào không thỏa đáng liền quay người ra mở cửa nhạc thính phong đột nhiên túm lấy cổ tay cô tiến thanh t i đây là cơ hội cuối cùng cô thật không muốn nhạc thính phong neo h đôi mắt hẹp dài của mình một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc m ũ i cao thẳng và đôi môi mỏng đẹp nhưng cũng thật bạc tình trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngạc lớn bất kể là nhìn ai quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc tiến thanh t i nhớn mày nói sao mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé để ở cùng tôi nhạc tiên h sinh à từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đầm như vậy nhạc thính phong càng tốn chặt cổ tay y ế n thanh ti hơn chặt đến mức cánh tay cô như muốn đưa ra cô bỏ lên giường của tôi chỉ là muốn trả thù nhà họ y ế n y ế n thanh ti khẽ nhún mày tiến sát lại nói tôi lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của y ế n như kha điều này chẳng phải anh đã sớm biết sao còn trưng cái vẻ vô tội ấy làm gì từ lần đầu tiên gặp nhạc thính phong cô đã biết gã là một người l à n h tính không chỉ tâm mà máu cũng lạnh không một a i có thể khiến gã để tâm ngay cả bà cô của cô nghe xong lời cô nói nhạc thính phong đen mặt nghiến răng nói cô đúng là đồ đ e tiện tiến thanh ti khẽ nhuếch môi đúng vậy không đê tiện thì làm sao anh có thể bỏ lên được người tôi được t r ư ơ n g hai cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô hai dâm một tiếng cửa phòng đã bị cảnh sát phá một đám cảnh sát phóng viên và toàn bộ người nhà của nhà họ yến cũng lũ l ư ợ a xông vào yến như kha cô của liền thanh ti liền nhanh chóng xông tới cho cô một cái tắt văng r ồ i yến thanh ti đồ đê tiện mày có biết đây là chồng chưa cưới của tao không hả là chú của mày đấy thế mà mày cũng quyến rũ được mày có biết xấu hổ không đấy hả yến như kha cả mặt đều là nước mắt khóc đến nghẹn ngào làm cho ai nấy đều thấy thương tiếc yến thanh ti khẽ liếm đôi mỏi đỏ của mình cảm nhận vị máu n g ọ t ngọt trong miệng liếc mắt sang thấy đám phóng viên đang phấn khích liền cười m i ệ n g đống quay sang hôn lên chiếc cổ cao ngạo của nhạc thính phong làm cho xung quanh bông chốc bùng nổ tiếng tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên nhạc thính phong sững người một lúc mới nhận ra ý đồ của hiền thanh thi đáng lẽ lúc đấy anh phải đẩy con đàn bà đê tiện này ra cho cô ta một cái tắt đáng nhớ mới phải nhưng không lúc đó anh như bị ma quỷ chi phối lại còn phối hợp ôm eo cô ta nữa eo của cô ta thật nhỏ cứ như không có xương đ ầ u góc và cơ thể anh đều nhớ như in dáng vẻ mị hoặc như yêu tinh muốn đoạt hồn người khác của cô ta lúc lên đỉnh sau một cái hôn nóng bỏng yến thanh ti buông nhạc thính phong ra quay đầu lại khiêu khích nhìn yến như kha không sai tôi chính là không biết xấu hổ đấy tôi chính là cố ý lên giường với chồng chưa cưới của cô ruột mình đấy cô làm gì được tôi mọi người ở đấy đều thấy toát hết cả mồ hôi má ơi bị bắt gian tại giường không phải là nên bỏ chạy không có mặt múi gặp người hay sao cái cô này thế mà cũng kiêu ngạo qua đi trước mặt cô ruột mà dám hôn chồng chưa cưới của bà đúng là chưa thấy ai ti tiện đến như vậy hiến như kha quên cả khóc tay chỉ thẳng vào mặt hiến thanh ti run dậy không ngừng cuối cùng vẫn là cảnh sát thấy hiến như kha thật đáng thương liền bước lên nói hiến thanh ti cô bị nghi ngờ là biển thủ công quỹ hành hung người khác, chúng tôi có lệnh bắt giam cô, mong cô hợp người mong giam tôi tác. có cô, cô bắt yến thanh ti rất phối hợp mà đưa tay ra chiếc còng tay lạnh lẽo còng vào cổ tay nhỏ nhắn của cô không ngờ lại toát lên vẻ đẹp mị hoặc đến lạ yến thanh ti bị cảnh sát dẫn đi lúc đi đến trước mặt của yến như kha cô dừng lại một lát nói nhỏ vào thai yến như kha cô dám chơi tôi tôi liền ngủ với người đàn ông của cô tôi muốn xem ai chơi chết ai trước sắc mặt của yến như kha trắng bạch ra tối qua là cô gài b ầ y yến thanh ti cho cô ta uống thuốc kích dục chỉ chờ cô ta không chịu được liền cho mấy tên du côn đến cưỡng hiếp sau đó thông báo cho phóng viên tới chụp hình chỉ cần thành công thì đời này yến thanh ti coi như xong thế nhưng chỉ có trời mới biết tại sao yến thanh ti đã không những thoát được mà còn bò lên giường chồng chưa cưới của cô cô tính kê yến thanh ti yến thanh ti liền trả lại cho cô gấp đôi yến như kha hận đến mức rằng đều muốn n ê rồi ra đến cửa phòng yến thanh ti liền nhìn thấy bố cô yến tùng nam cùng bà mẹ kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình bọn họ đều im lặng nhìn cô bị bắt trên mặt mỗi người đều không giấu nổi sự vui vẻ hả hê khi cô gặp chuyện đúng là người một nhà à, yến thanh ti ngầm trâm trọng biển thủ công quỹ hành hung người khác hai tội này đều là người nhà của cô giúp đỡ mà có ánh mắt của yến thanh ti chớp cái đã trở l ê n đắc độc cô nói với yến tùng nam ba đừng quên đến thăm con nhé ở chỗ con có thứ mà ba muốn đấy nếu ba không đến con liền tùy tiện vứt đi đến lúc đó có ai nhặt được thì con cũng không chịu trách nhiệm đâu t r ư ơ n g ba cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô ba tiến tùng nam lộ ra vẻ đó gác mày làm tao quá thất vọng rồi không nghĩ đến mày sẽ đi đến con đường này cứ nghĩ tốt nghiệp xong liền cho mày đến công ty rèn luyện thế mà lại tham lam thành tính c ư nhiên dám biển thủ công quỹ ai dạy mày như thế hả việc đã đến nước này mày lại còn không biết hối cải nhà họ y ế n sao lại có loại con cháu như mày chứ y ế n thanh ti cời ư khẩy thất vọng có là gì tôi còn chưa cho ông thấy tuyệt vọng kia kìa cảnh sát ở đằng sau cô đẩy một cái đừng lệ mề đi nhanh lên cuối cùng yến thanh ti lại nói một câu đầy hàm ý ba nhớ lấy lời của con thời gian không nhiều đâu à nhạc thính phong lạnh lùng nhìn cảnh sát dẫn yến thanh ti đi bị bức đến tình cảnh như thế mà cô ta không hề tỏ ra sợ hãi còn có xu thế bất chấp tất cả cô ta đúng là một con ác quỷ y ế n thanh ti bị bắt y ế n thanh ti bị bắt gian tại giường y ế n thanh ti sắp ngồi tù tiểu thư của gia tộc họ y ế n y ế n thanh ti cuối cùng cũng chơi tới bến luôn rồi những phóng viên mà y ế n như kha gọi đến ngày hôm qua đều hứng phân đến điên rồi con gái thứ hai nhà họ y ế n bị bắt gian tại giường cùng với chồng chưa cưới của cô ruột quan trọng nhất là tên gian phu lại là nhạc thính phong nhạc thính phong là ai không một gã đàn ông nào của cái đất lạc thành này có thể so với anh ta về độ đẹp trai và giàu có tin tức của hôm nay mà phát ra ngoài không phải không một giây sau chắc chắn sẽ lên trang đầu của tất cả các báo ân oán hào môn đề tài nóng hổi luôn được đông đảo độc giả quan tâm thế nhưng họ cũng chẳng vui vẻ được bao lâu đã bị vệ sĩ của nhạc thính phong mời vào trong giải quyết cứ như thế cái tin tức nóng hổi này liền bị i m xuống toàn bộ máy quay bút ghi âm máy ảnh đều bị các vệ sĩ đập nát mặt đám phóng viên không khác gì đưa đám ở lạc thành mà muốn đưa tin về sở căng đan của thái tử ra nhà họ nhạc á trừ khi họ không muốn sống nữa nhạc thính phong mặc quần áo mà trợ lý vừa mới đem đến y ế n như kha đang không ngừng khóc lóc trước mặt anh thính phong em biết nhất định yến thanh ti c ầ u dẫn anh đúng là mẹ nào con đấy mẹ nó là kẻ thứ ba nó cũng là kẻ thứ ba không khác gì bà mẹ đê tiện của nó trời sinh đã là đồ đê tiện chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông của người khác anh trai em đáng lẽ lúc đấy không nên mang nó về để cho nó chết ở bên ngoài luôn em đối với với nó tốt như vậy mà nó mà nó lại báo đáp em như thế này em đúng là bị mù mà không nghĩ nó lại có thể hèn hạ bị ổi đến như vậy yến như kha lớn hơn yến thanh ti năm tuổi hai người lớn lên cũng có mấy phần giống nhau nhạc thính phong nhìn người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc chửi rủa hiến thanh ti anh chỉ cảm thấy đau đầu cô ả thật đáng ghét lúc trước còn cảm thấy cô ta có chút năng lực lại nghe lời thế nên lúc cô ta tung tin đồn anh là chồng chưa cưới của cô ta anh cũng chẳng thèm để ý không ngờ chuyện này lại mang đến không ít rắc rối bây giờ xem lại đúng là ngu như lợn mà còn làm ra vẻ mình là người thông minh càng nhìn càng thấy bẩn mắt nhạc thính phong nắm lấy c ầ m yến như kha nói tôi không có thói quen đánh phụ nữ bớt tỏ vẻ khôn lỏi trước mặt tôi đi cô so với cháu cô vẫn còn kém lắm yến như kha sửng sốt thính phong em cút yến như kha thật không cam tâm nhưng cũng không dám làm trái lời nhạc thính phong cô tốn bao nhiêu công sức như vậy thật không dễ dàng gì mới có thể làm vợ chưa cưới của nhạc thính phong khó khăn lắm mới đi được đến bước này cô không thể để hiến thanh ti phá hỏng tất cả được chương bốn cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô bốn hiến như kha gật đầu vân bốn vậy anh nghỉ đi ngày mai em lại đến tìm anh ra khỏi cửa trong mắt hiến như kha lóe lên sự hận thù bàn tay nắm chặt lại các ngón tay đâm sâu vào trong da thịt tiến thanh ti năm tao sẽ không để cho mày có cơ hội lẳng lơ quyến rũ đàn ông nữa trợ lý giang lai của nhạc thính phong vừa đi đến tiến như kha ngay lập tức liền đổi sắc mặt mỉm cười c h à o trợ lý giang bốn giang lai trực tiếp lướt qua cô gõ cửa đi vào phòng luôn tiến như kha mặt đen như mực 14. giang lai sau khi vào phòng thấp giọng hỏi thiếu gia chuyện của yến thanh ti có cần quản không ạ nhạc thính phong c ư ờ i khẩy quản cô ta cầu xin anh à. cái này bảy không có sáu cô ta có cốt khí như vậy tôi mà xen tay vào không chừng cô ta lại nghĩ tôi mê mệt cô ta đến chết giang lai càng túi thấp đầu đoán thiếu gia muốn đích thân yến thanh ti chủ động đến cầu xin đây mà nhưng mà với tính cách điên rồ của yến thanh ti cô ấy sẽ chủ động đến cầu xin sao nhạc thính phong liếc mắt nhìn đống hôn loạn trên giường trên mặt ga trắng tinh lại có một v ệ c máu đỏ màu sắc đối lập đập vào mắt người quan sát 14. yến thanh ti bị bắt tất cả thân thích họ hàng làng xóm láng giếng và bạn bè đều thở phào một hơi nhẹ nhõm bởi trong mắt họ yến thanh ti là một người phụ nữ x ấ u xa xấu xa đến mức trời đất phẫn nộ người người đều m u ố n chém g i ế t ai bảo cô ta lớn lên lại mang vẻ mặt của một con hồ l y tinh làng lơ lại suốt ngày trang điểm trải chốt u trưng ra bộ dạng đẹp đẽ của mình nhìn cái đã biết là không phải hạng tốt đẹp gì mẹ cô ta là kẻ thứ ba cô ta cũng là kẻ thứ ba lại còn điêu luyện hơn cướp bạn trai của chị gái lên giường với chồng chưa cưới của cô mình lại còn đoạt cả bạn trai của bản thân đ ú n g lạ là làm tình nhân đến nghệ rồi vì vậy sau khi nghe tin yến thanh ti bị công an tóm đều ác độc mà hừ một câu đáng đời một đám người đang bàn tán về chuyện này sớm đoán được cái con h ổ ly tinh yến thanh ti sẽ có ngày hôm nay mà quả nhiên ông trời có mắt đã thu phục con yêu tinh này làm cho người người vui vẻ nhà nhà vui mừng yến thanh ti ở trại tạm giam đến ngày thứ tư cuối cùng cũng đợi được người cần đến bố cô y ế n tùng nam rõ ràng là hai cha con cùng chung một dòng máu thế mà lúc này lại giống như kẻ thù không đội trời chung y ế n tùng nam hạ thấp giọng nói rít lên yến thanh ti rốt cuộc mày muốn gì y ế n thanh ti nhún vai muốn gì hả? với bộ dạng hiện giờ của tôi ông nói xem tôi còn muốn gì nào trên người cô đang mặc đồng phục phạm nhân của trại tạm giam tóc thì tùy tiện dùng dây chun cột lại sau gáy trên mặt không ti son phấn bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt khô khốc ấy thế mà trông bộ dạng lúc này của cô lại vẫn có thể đẹp đến nao lòng người trên đời này có một loại phụ nữ bất kể cô ta mặc trên người là y phục hoa lệ hay chỉ tùy tiện khoác một tấm rẻ lau nhà thì vẫn cứ toát ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người có thể cô ta không phải là đẹp nhất nhưng không ai có hương vị có thể gây nghiện như cô loại phụ nữ như này không đụng vào c ò n đỡ mà một khi đã dấn thân vào là tuyệt đối không còn lối thoát tiến tùng nam nhìn chằm chằm vào mắt tiến thanh ti cô đang cười nhưng trong mắt lại là lạnh leo đến tận xương thủy tiến tùng nam nhìn một lúc mà t r ộ t hết cả dạ n g đành nhìn ra chỗ khác tội của mày không nhẹ đâu có chứng cơ rõ ràng không thể thoát được t ế n thanh ti cười khẩy chứng cứ rõ ràng đầu ông cho chó g ặ m rồi hả không nhiều lời hai ngày nếu như sau hai ngày tôi vẫn ở trong này thì đành để ông vào đây chơi với tôi vậy chứng cứ rõ ràng chứng cứ phạm tội của cô không phải do nhà họ y ế n tạo ra sao dám âm thầm chơi cô lạm dụng công quỹ chẳng phải là bút tích mà ông bố quý hóa sắp đặt trò cô sao hành hung người khác không phải là thủ đoạn của bà chị ruột cùng cha khác mẹ với cô bày ra sao nhưng mà không sao hết cô đã nắm được tóc h của hiến tùng nam có nó thì sợ gì không ra khỏi đây được t r ư ơ n năm cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô nam hiến tùng nam tức đến mức gân xanh trên mặt đều giật giật hiến thanh ti mày thật là cái đồ đê tiện hiến thanh ti rêu cợt đúng à cái đồ đê tiện này cũng là do ông sinh ra lúc đây ông nếu bóp chết tôi từ lúc mới sinh ra thì bây giờ đã không phải to đầu thế này yến tùng nam tức đau cả ngực tao lúc đó nếu biết mày thế này thì sớm đã bóp chết mày rồi yến thanh ti dựa lưng vào ghế c ư ờ i nói không sai năm đấy ông nên bóp chết tôi giống như cái cách mà ông bức chết mẹ tôi vậy mọi người ai ai cũng nói mẹ yến thanh ti là kẻ thứ ba nhưng có ai biết cô so cái người được gọi là chị kia còn lớn hơn một tuổi yến tùng nam kết hôn với mẹ cô lúc bà mới có bầu ông ta liền quay đầu bám cành cao từng bước từng bước dồn mẹ cô vào chỗ chết vì muốn che giấu chuyện xấu xa năm đó mà ông ta thông đồng cùng với tử linh chi yến phu nhân bây giờ làm giả giấy tờ khiến yến thanh ti nhỏ đi một tuổi rồi tuyên bố với bên ngoài là trong lúc bà ta mang bầu mẹ của hiến thanh ti đã rủ r ô hiến tùng nam rồi sinh ra cô còn nói là mẹ cô sau khi sinh cô thì chết ngoài ý muốn hiến phu nhân thầy hiến thanh ti vẫn còn là một đứa con ít không đành lòng liền chấp nhận cho cô vào nhà họ hiến thế là cả lạc thành ai ai mà không biết hiến phu nhân lòng dạ từ bi bỏ qua chuyện cũ chấp nhận nuôi nấng con riêng của chồng mình mà mẹ của hiến thanh ti lại bị coi là tiện nhân xấu xa bỉ ụi chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đến nỗi ông trời cũng không thể chấp nhận cho à sống tiếp nữa nhưng ai biết người của y ế n gia chưa từng coi cô là người một nhà có thể sống đến bây giờ có thể nói ngoài may mắn ra còn là vì người của y ế n gia luôn coi cô là không khác gì một con xúc sinh cao hứng hay mất hứng chỉ cần hành hạ cô liền vui vẻ trở lại y ế n thanh ti sống tại y ế n gia nhiều năm như vậy chỉ là vật chút giận cho toàn gia đình đấy trong đầu hiến thanh ti vĩnh viễn không quên hình ảnh lúc mẹ cô nhảy lầu tự tử đã nhiều năm như vậy nhưng ngọn lửa thù hận trong lòng cô không hề ngôi ngoai mà ngày càng mạnh mẽ t h i ê u đốt d à y v à o cô từng ngày tám tuổi từ khi bước chân vào hiến ra tất cả niềm vui hạnh phúc của cô hoàn toàn chấm dứt nhìn ánh mắt chỉ có hận thù của hiến thanh ti hiến tùng nam bông thấy sống lưng lạnh toát ông ta bỗng phát hiện đứa con gái mà ông ta chẳng coi ra gì không biết từ lúc nào đã biến thành một con ác quỷ con ác quỷ này đã học cách g ẩ n sâu trong bóng tối há cái miệng thật to chỉ trực chờ cơ hội liền một ngụm cắn chết toàn bộ yến ra bọn họ thậm chí nó không tiếc hy sinh cả bản thân mình yến tùng nam d u n rẩy nói mày bốn mày bốn là muốn báo thù cho mẹ mày yến tùng nam bây giờ mới hiểu được yến thanh ti muốn làm cái gì mà yến thanh ti lúc này giống như lệ quỷ vừa thoát khỏi địa ngục đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm yến tùng nam từ cái ngày ông mang tôi về yến ra ông nên biết sự xuất hiện của tôi chính là điểm báo trước cho sự diệt vong của yến ra yến tùng nam t r ộ t dạ đập tay xuống bàn hét lên tao là cha mày đấy bao năm nay không có tao mày đã chết ở cái xó x ỉ n h nào rồi còn mẹ mày chết thì có liên quan gì đến tao là bà ta tự làm tự chịu yến tùng nam là một con người ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân ai dám cản trở con đường vinh hoa phú quý của ông ta ông ta sẽ không do dự mà hủy hoại người đó mà còn không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào yến thanh ti cười như điên như dại lạnh lùng nhìn vào yến tùng nam nhìn ông ta run lên chương sáu cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô sáu tiến thanh ti c h ậ m dai nói đã nhiều năm như vậy có phải tôi chưa từng nói với ông cái bộ mặt vô liêm sỉ của ông thật làm tôi buồn nôn ông lấy tự tin ở đâu mà cho rằng sau khi các người hại chết mẹ tôi hủy hoại đi hạnh phúc của tôi mà vẫn có thể bình an mà sống hả tiến tùng nam tôi nói cho ông biết tôi sống không tốt thì yến ra các người ai cũng đừng mong sống được yến tùng nam trong lòng sợ hãi nhưng rốt cuộc vẫn là người từng trải rất nhanh liền bình tĩnh lại d ở giọng do nạn mày đừng có mà làm cản minh châu đã bị mày hại phải nhập viện rồi đừng nghĩ cái thứ trong tay mày có thể ép được tao m u ố n đ ấ u với tao à mày còn non lắm thôi dù gì thì mày cũng là con tao tao liền giúp mày liên hệ chạy án để giảm cho mày hai năm tù tiến thanh ti cười phá lên hai năm ông b ố thi cho ăn mày đấy à tôi mà cần cái đấy ư tiến tùng nam ông lấy mẹ tôi rồi vứt bỏ bà ấy còn bức bà ấy phải chết lúc đây ông nên biết lưu lại cái nghiệp trướng là tôi đây chính là cục nợ cả đời ông tôi còn sống thì yến ra mấy người đừng hòng mong được yên ổn bốn y năm t i ế n thanh t i cao giọng hét lên bây giờ tôi không muốn làm giao dịch với ông nữa cảnh sát tôi muốn báo án bốn t i ế n tùng nam vừa nghe thế tim liền đập bình b ì n h hét lên mày câm miệng mày đừng tưởng tao thật sự sợ mày t i ế n thanh t i đột nhiên túm lấy cổ áo ông ta ác độc nói bao năm nay tôi ở nhà các người nhẫn nhị n lâu như vậy ông nghĩ trong tay tôi có những cái gì không tin ông có thể thử coi ví dụ như chuyện cô thư ký mất tích năm năm trước hay cái hộp bánh trung thu ma ông t ặ n g vương thị trưởng năm nay tôi biết thật nhiều à tôi nói cho ông biết tôi không tiếc cùng các người đồng quy vu tận đâu muốn chết tất cả chúng ta đều chết đừng có khinh thường tôi yến tùng nam không dám mạo hiểm yến thanh ti lúc này đã hoàn toàn dám đánh đổi tất cả để báo thù rồi yến tùng nam tính toán thiệt hơn rồi nói được tao đồng ý rút mày ra khỏi tù nhưng mày đồng ý với tao một điều kiện sau khi ra khỏi đây lập tức xuất ngoại vĩnh viễn không thể quay về đây nữa tiến thanh ti đảo mắt liếc ông ta một cái hét lên cảnh sát đâu sao không có ai qua đây vậy ít nhất là mười năm không được quay lại đây đây là nhượng bộ lớn nhất của tao tiến thanh ti mày đừng có mà quá đáng quá tiến thanh ti cảnh sát tôi có việc quan trọng muốn báo cảnh sát đi đến không nhẫn lại hỏi có việc gì yến tùng nam giữ chặt lấy yến thanh ti mày rốt cuộc muốn bao lâu nhiều nhất là ba năm năm không được quá ngắn yến thanh ti nhún vai thế thì tùy ông tôi không quan tâm với cả tôi cũng chẳng sợ yến tùng nam nghiến răng được rồi cho tao năm ngày yến thanh ti đứng dậy nói nhiều nhất là hai ngày quá hạn thì coi như thôi cô nói với cảnh sát có thể đưa tôi quay lại rồi 49 đêm đó không khí trong phòng khách nhà họ yến vô cùng ngưng trọng cả năm người ai cũng hận không thể lóc ra s ẻ thị tiến thanh ti ra y ế n thanh ti đã c h o cùng r ứ t d ậ không còn gì để mất nhưng yến ra bọn họ thì còn có danh vọng và địa vị không thể liều mạng như con nhỏ đó được y ế n thanh ti lúc này giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ không sợ chết dù nhà họ có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng chẳng sợ làm không cẩn thận lại kéo luôn cả mình xuống nước từ linh chi nghiến răng ba năm thì ba năm trong ba năm này liền giải quyết nó luôn không cho nó cơ hội gây thêm sóng gió gì nữa tiến minh châu tức giận bóp chặt cái cốc ở trong tay mẹ dứt khoát giải quyết nó luôn ở trong phòng tạm giam đi để cho nó chết luôn ở trong đấy đi nếu nó đi ra ngoài lại tìm chúng ta gây chuyện thì sao chương bảy cô dám chơi tôi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô bảy từ linh chi chọc chọc vào chán con gái mà nói con thì hiểu cái gì ra tay trong phòng tạm giam người chết không phải nó mà là chúng ta đây này đợi con nhỏ ra nước ngoài liền dùng chút thủ đoạn để xử lý nó tiến tùng nam gật đầu mẹ con nói đúng đấy tạm thời giúp nó xuất ngoại trước ở đất khách quê người ai quan tâm đến sống chết của nó khi đó chúng ta có hàng trăm cách khiến nó chết mà thần không biết quỷ không hay yến minh châu đảo mắt một vòng nhìn yến như kha cô với nhạc thính phong bây giờ thế nào rồi yến như kha vừa mới thất thần tùy tiện nói vẫn tốt yến minh châu bĩu bĩu môi nói t í n h ra thì cả nhà chúng ta vẫn là cô có tính tình tốt nhất nếu anh cẩm xuyên của cháu mà bị quyến rũ như cô thì cháu chắc khóc chết mất còn nó thì cũng đừng mong sống tiến tùng nang quát minh châu im miệng tiến minh châu hử một tiếng cũng không nói tiếp nữa tiến minh tu không nói câu nào chờ mọi người nói xong bĩu i bĩu i môi nói mọi người nói chuyện xong chưa xong rồi thì con về phòng từ linh chi yêu c h i ề u xoa đầu con trai đi đi đừng để mai đi học m u ộ n tiến minh tu không giấu vết tránh đi bàn tay của từ linh chi quay lưng lên phòng、35. yến như kha sau khi về phòng liền đứng ngồi không yên con tiện nhân yến thanh ti c ư nhiên lại nắm được nhược điểm của anh trai yến thanh ti không khác gì một cục xương mắc ngang cổ cô nuốt không được nhả cũng không xong cứ nghĩ đến việc con nhỏ lại sắp ra ngoài bay nhảy hận ý trong lòng yến như kha lại dâng lên nếu không làm chút gì đó thì cô không căm lòng yến như kha xem đồng hồ vẫn chưa đến mười một h y ế n như kha ra khỏi nhà không ngăn được anh trai thả y ế n thanh ti ra ngoài thì cũng phải làm gì đó để nhạc thính phong ghét con nhỏ y ế n như kha đi tới bích lan đình nơi mà nhạc thính phong hay đến đây là hội quán mà nhạc thính phong bỏ tiền xây dựng theo ý muốn của mình không phải dùng để kiếm tiền chỉ là để nghỉ ngơi thư giãn y ế n như kha đã từng đến chỗ này rồi đây là tụ tập các quý công tử có danh tiếng nhất ở cái đất lạc thành này nhưng dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra nhạc thính phong giữa cái đám thiên tri kiều tử anh thực sự rất nổi bật anh ta luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người không ai có đủ tư cách để so sánh với anh ta đám công tử trong tay ai cũng có một em tiếp viên xinh đẹp ngồi bên cạnh giúp vui mà chỗ nhạc thính phong lại thật t i ê n tĩnh chỉ có hai em xinh đẹp đang đấm bóp chân cho anh ta ai cũng không dám nói nhiều thêm một câu y ế n như kha mê muội nhìn nhạc thính phong người đàn ông ưu tú như vậy làm thế nào cũng phải giữa chặt lấy anh ta không thể vì chuyện của con nhỏ y ế n thanh ti mà phá vỡ hết thảy y ế n như kha đi đến ngồi cạnh anh có vẻ nhạc thính phong không thấy cô y ế n như kha đang nghĩ xem nên nói như thế nào hỏi linh tinh vài câu liền ủy khuất mà nói thính phong anh không tin được đâu con nhỏ hiến thanh ti c ư nhiên dám uy hiếp anh trai em rõ ràng là con bé đó phạm tội mà còn muốn kéo cả nhà em chết theo đến cả cha ruột của mình con bé đó còn hại được một người phụ nữ như vậy sáu em chưa từng gặp ai độc gác như con bé đó không khác gì một con ác quỷ lúc cần người khác thì sẽ nịnh nọn một khi không cần nữa liền quay ra cắn cho một phát thính phong anh nhất định phải cẩn thận con bé sáu những giọt rượu trong cái lim mà nhạc thính phong đang cầm bỗng văng vài giọt lên một người cô tiếp viên đang ngồi dưới chân anh cút sang một bên hai cô gái trẻ lập tức rời đi nhạc thính phong cũng đứng lên đi mất bỏ lại hiến như kha trông cô ta như một con ngốc xấu xí nhạc thính phong còn chả thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái mặt hiến như kha nóng bừng bừng ánh mắt của mọi người khiến cô ả xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu chương tám người đàn ông của cô tôi đang sử dụng một yến như kha cắn chặt răng đứng thẳng người rời khỏi bàn cứng ngắc quay lại nói với mọi người thính phong anh ấy đang không vui mọi người đừng để bụng tôi đi xem anh ấy chút ra đến cửa phòng yến như kha nghe thấy có người nói h ừ nhạc thiếu căn bản không coi cô ta ra gì thế mà cô ta cứ tự cho mình là đúng yến như kha nghiến răng đến phát đau nhưng vẫn phải giả bộ như không nghe thấy gì cô vốn dĩ là muốn nói xấu y ế n thanh ti trước mặt nhạc thính phong để cho anh ghét con nhỏ đấy thế mà bây giờ lại bị phản tác dụng 27. vừa sáng hôm sau giang lai đến công ty thấy tâm tình nhạc thính phong cực kỳ xấu nên không dám nói linh tinh anh thử thăm dò một câu thiếu ra cô yến thanh ti bị bắt bốn phẩy năm hôm nay rồi thật sự bốn thực sự không cần hỏi thăm gì sao ạ nhạc thính phong cười lạnh hỏi cái gì mà hỏi người ta có bản lĩnh như vậy cần gì cậu phải bỏ tới giúp vui giang lai lập tức cúi thấp đầu mấy hôm nay tâm tình của thiếu gia cứ thấp thỏm không yên rõ ràng là đang đợi yến thanh ti chủ động đến cầu xin mình mà xem ra thiếu gia không đợi được rồi 14. một tuần sau sân bay quốc tế l à thành cả nhà họ yến đều có mặt tại đây bởi vì hôm nay là ngày đưa tiễn yến thanh ti ra nước ngoài vị ôn thần này phải đi rồi đương nhiên cả yến ra phải vui vẻ mà tiễn biết chứ mà cái quan trọng nhất là có nhiều người có thể trông chừng tránh cho cô ta lại sinh sự nhạc thính phong cũng tới đến cả h ế n minh châu cũng đem cả bạn trai là lạc cẩm xuyên đến người yến ra hận không thể để tất cả mọi người đều biết yến thanh ti là con đàn bà đê thiện bỉ hổi vô liêm sỉ yến tùng nam cứng nhắc nói cũng sắp đến giờ rồi đi qua cửa kiểm tra đi ra nước ngoài rồi thì cố gắng học tập thay đổi bản thân nam yến tùng nam ước gì yến thanh ti nhanh nhanh lên máy bay nhìn nhiều thêm một cái ông sợ không kìm được mà bóp chết nó lần này vì để y ế n thanh ti có thể bình an ra khỏi tù mà ông mất không biết bao nhiêu là tiền để lo lót cứ mỗi lần nghĩ đến số tiền đó ông liền đau từng khúc ruột càng hối hận sao năm đó lại để lại cái thai họa này chứ hiến minh châu cũng thúc giục em gái đến giờ lên máy bay rồi y ế n thanh ti hôm nay trang điểm thật lôi cuốn đôi mắt mèo q u y ế n rũ trông đẹp khác thường như đang chuẩn bị câu dẫn đàn ông t r o n g cô ta như vậy trong lòng yến minh châu không ngừng đố kỵ từ bé đến lớn bất kể d à y vò yến thanh ti như thế nào đi nữa nó vẫn mạnh mẽ giống như cây xương rồng giữa sa mạc vĩnh viễn không chết trưởng thành chỉ cần cô và yến thanh ti đứng cùng nhau thì cô sẽ bị ánh hào quang của nó che mất trước mặt người khác sự chú ý của mọi người luôn luôn là yến thanh ti trong khi minh châu mới là tên của cô minh châu cái tên này thật là mỉm i ai bên chân yến thanh ti chỉ có một cái va li nhỏ cô lười biếng liếc yến minh châu một cái chị vội cái gì hay là lo lắng không trông chừng được anh cẩm xuyên của mình hả yến minh châu nghiến răng lại cười nói thanh ti không phải chị đã nói với em con gái nên rẻ rặt một chút cứ như em thì có ai thèm rước con gái thì phải biết yêu lấy mình chứ từ lúc yến thanh ti chuyển tới yến ra yến minh châu chưa từng thích cô kìm nén nhiều năm như vậy cô ta hận không thể t r à đạp yến thanh ti đến chết yến thanh ti nhấn m ẩ y phải không đột nhiên yến thanh ti đưa tay hướng về phía lồng ngực lạc c ầ m xuyên tất cả mọi người ở đấy đều bị dọa một trận y ẻn thanh ti chuyển bàn tay sờ vào bộ cổm lệ của anh ta yến minh châu lập tức nổi giận yến thanh ti mày làm cái gì đấy câu dẫn nhạc thiếu còn chưa đủ bây giờ lại muốn quyến rũ cả anh rể yến thanh ti lười để ý cô ta cô móc lấy một cái ví da từ bộ cổm lệ của lạc cẩm xuyên chương chín người đàn ông của cô tôi đang sử dụng hai yến thanh ti trực tiếp lấy tiền ở trong cái ví da sau đó ném lại lạc cẩm xuyên lạc cẩm xuyên chỗ tiền này là anh thay bạn gái anh bồi tội cho tôi trên khuôn mặt tuấn l ã n g của lạc cẩm phong lộ ra vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ưu nhã đôi mắt bình tĩnh sau gọng kính vàng một khắc đó hiện lên vẻ hưng phấn anh ta hơi nết khoẹ miệng lên một cái lạnh nhạt nói thượng lộ bình an cả khuôn mặt tiến minh châu đ ỗ n g chốc trở lên v ặ t mẹo tiến thanh thi cái đồ không biết xấu hổ chúng tao vẫn ở đây mà mày còn dám bày ra cái dạng này hả hiến thanh ti làm như không nghe thấy những lời chỉ trích của hiến minh châu tùy tiện nhét tiền vào túi chị gái yêu dấu à, đấu với tôi nhiều năm như vậy chị cũng chẳng học khôn ra được nói với chị bao nhiêu lần là đừng có mà dỡn mặt với tôi không thì chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu hiến tùng nam nghiến răng nói thanh ti mày nghĩ gì mà có thể làm như vậy chứ có phải trong nhà không cho mày tiền đâu yến thanh ti trâm trọc cho tôi tiền sao tôi lại không biết vậy yến ra sao lại n ỡ cho cô tiền chứ ngoài một cái va li nhỏ một tấm vé máy bay thì trên người yến thanh ti không còn gì khác bọn họ đây không phải là tiễn cô ra nước ngoài mà là đem cô bỏ ở bên ngoài ước gì cô chết luôn ở nơi đất khác quê người lúc này biểu cảm của toàn bộ người yến ra giống như ăn phải phân yến tùng nam nghiến răng nhả ra từng chữ không đi là không kịp lên máy bay đâu yến thanh ti vẫn đứng bất động nếu mà muộn thì không đi nữa tôi cũng chẳng gấp gì yến tùng nam hận không thể đập chết nó thế nhưng ông vẫn cố nén cơn tức này lại rút ví ra đem toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho yến thanh ti mày từ trước tới giờ cứ tiêu tiền như nước giờ ra nước ngoài thì tiết kiệm một chút tiền sinh hoạt sẽ định kỳ gửi sang tiến thanh ti cười lạnh tiêu tiền như nước còn có mặt mũi để nói câu này đấy cầm lấy đống tiền liếc qua cũng biết không đến ba bốn nghìn tệ cô lại nhìn đến đống thẻ ngân hàng nếu không phải ở nước ngoài không tiêu được không thì cô còn muốn cướp hết chỗ đó tiến thanh ti đút hết tiền vào tôi nói sớm lấy ra không phải là tốt sao keo kiệt như vậy làm gì sớm muộn gì cũng có ngày phá sản người của y ế n ra tức đến muốn phun máu rồi nhạc thính phong đứng đó từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng hắn vẫn meo mắt nhìn bóng lưng nguyện chuyển của y ế n thanh ti trong lòng như có một cơn tức bùng lên người phụ nữ này từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh lấy một cái y ế n như kha thấy nhạc thính phong vẫn nhìn theo y ế n thanh ti viên mắt cũng đỏ lên nhẹ nhàng nói thanh ti chuyện ngày hôm đó cô không tính toán với cháu nữa xem như cháu cũng đã gọi cô một tiếng cô cô khuyên cháu một câu ở bên ngoài đ n g bao giờ như thế này nữa không phải mỗi người phụ nữ đều dễ nói chuyện như cô đâu cô ta lại trưng ra cái vẻ tôi hiền lành rộng lượng không thèm tính toán với yến thanh t i nữa nhưng từng câu từng chữ lại như như chỉ trích yến thanh t i mày đừng có mà phóng túng như vậy cứ thấy đàn ông là muốn leo lên giường người ta yến như kha muốn làm cái gì tiến thanh ti cô lại không biết sao nhưng mà muốn trước mặt nhạc thính phong bày ra cái vẻ hiểu chuyện lại nghe lời để so sánh với một người không biết xấu hổ như cô còn xem cô có cho phép hay không đã tiến thanh ti cười nói cô ưu tà cô rộng lượng thật đấy nhưng mà cô đã nói như vậy tôi đây liền không khách khí nữa vậy tiến như kha xứ người một dự cảm không tốt liền dấy lên chỉ thấy hiến thanh ti vặn e o một cái nhìn về hướng nhạc thính phong đưa tay túm lấy cổ áo anh ta hỏi chú nhạc à tôi hôm nay dùng son môi này đẹp không nhạc thính phong không tệ ngón tay hiến thanh ti khẽ lướt qua đôi môi của nhạc thính phong có muốn thử không chương mười người đàn ông của cô tôi đang sử dụng ba ngón tay hiến thanh ti khẽ lướt nhẹ qua môi của nhạc thính phong muốn nếm thử một chút không nhạc thính phong nhữ mày cô dám sao hôm qua y ế n như kha cố ý nói với nhạc thính phong hôm nay y ế n thanh ti sẽ lên đường cô ta muốn cùng nhạc thính phong xuất hiện ở trước mặt y ế n thanh ti chứng minh cho con nhỏ đó biết cho dù nó có dở bao nhiêu trò ra nữa thì người đàn ông này cũng là của cô nhưng mà hết lần này tới lần khác cô ta đều quên một điều y ế n thanh ti chưa bao giờ làm theo lẽ thường yến thanh ti liếc mắt nhìn yến như kha cô ưu đà tôi còn chưa nói với cô từ xưa tới nay tôi ở tặc đảm bảo tiên h háo s ắ c đến liều mạng yến thanh ti nhón chân lên hôn ngôi nhạc thính phong hai người cũng rất thuần thục thực hiện một nụ hôn nóng bỏng c h i ề n miên ướt át người xung quanh phải đỏ hết cả mặt yến minh châu xì một tiếng k i n h miệt kéo tay lạc cẩm xuyên anh cẩm xuyên để cho anh phải chê cười rồi con nhỏ yến thanh ti này đúng là vừa vô s ỉ lại hạ tiện lạc cẩm xuyên m i ế t khoẹ môi lên mắt kính lóe lên một tia sáng con ngươi màu nâu dần biến sắc tiến thanh ti buông nhạc thính phong ra chú nhạc à, sau này đến nước em m ở nhớ đến tìm tôi nhạc thính phong neo mắt lại quét qua cánh môi ướt át xương đỏ của cô xem tâm trạng có tôi tâm trạng còn kém sao khó mà nói có thể kém hơn trong lòng yến thanh ti không ngừng phỉ nhổ nhạc thính phong lại nhón chân hôn một cái bây giờ sao miễn cưỡng yến thanh ti nghiêng đầu liếc mắt nhìn sắc mặt đang trắng bệnh yến như kha hất cảm khiêu khích có bản lĩnh tơi cắn tâm trạng của yến thanh ti lúc này cực kỳ tốt cô đã dùng hành động để nói cho y ế n như kha là đàn ông của cô thì thế nào người sử dụng anh ta là tôi yến thanh ti kéo hành lý quét qua mọi người nhà họ yến k h ẽ nhết ngôi tôi sẽ còn trở lại người nhà họ yến còn sống tốt thì làm sao cô có thể an tâm mà ở lại nước ngoài chứ hiện tại cô còn trẻ lực lượng còn yếu kém cô có thể thua nhưng mà một ngày nào đó cô sẽ trở lại đòi lại những gì mà mấy người nhà họ yến thiếu hai mẹ con cô yến thanh ti kéo hành lý đi thẳng bóng dáng đơn b ạ c rất nhanh biến mất ở cửa kiểm soát ôn thần cuối cùng đã đi người nhà họ hiến cùng nhau thở phào nhẹ nhõm trong mắt t ử linh chi lóe lên một kia ác độc bà ta tuyệt đối sẽ không để cho hiến thanh ti có cơ hội trở lại cái đất lạc thành một lần nữa trên đường về hiến như kha chạy theo nhạc thính phong t r o n g t r ư ớ cưới và cháu gái hôn nhau trước mặt chả khác gì đang tắt mặt cô ta nhưng trước mặt của nhạc thính phong cô ta cái gì cũng không dám nói thính phong chờ em một chút nhạc thính phong vừa ngồi lên xe y ế n như kha đã thở hốn hển chạy tới mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ nhạc thính phong chán ghét liếc qua cô ta đi xuống y ế n như kha hủy khuất thính phong nhạc thính phong mất kiên nhẫn đừng để tôi phải đá cô xuống y ế n như kha dùng mình một cái nhạc thính phong không là một người không dám đánh phụ nữ bao giờ chọc anh ta mất hứng nam hay nữ đều bị ăn đòn y ế n như kha cắn môi nói anh lái xe cẩn thận một chút rồi cô ta mở cửa xe đi xuống xe của lạc cẩm xuyên đi tới rừng ở bên cạnh y ế n như kha y ế n minh châu thò đầu ra cô út cô đáng thương thật đấy cô có muốn đi nhờ một đoạn đường hay không y ế n như kha xoay người nhìn thấy vẻ mặt hả hê của y ế n minh châu lạnh lùng cười một tiếng chương ó t ờ i gian cởi ờ i đ mười một người đàn ông của cô tôi đang sử dụng bốn yến minh châu mặt tái mét vô thức quay sang nhìn lạc cẩm xuyên thấy anh ta vẫn như bình thường mới yên tâm yến minh châu quay ra hét lên với yến như kha cô đừng có nói linh tinh anh cẩm xuyên của cháu kinh tởm cái loại con gái như thế hiến như kha cười nhạo loại con gái như thế thứ phụ nữ hết lần này đến lần khác có thể dễ dàng giành được hảo cảm từ lũ đàn ông sợ rằng bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với cô ta ở cửa ra máy bay giang lai đưa cho hiến thanh ti một cái phong bì thật dày tiểu thư thanh ti đây là của thiếu gia đưa cho cô coi như đó là thù lao cho t ố i qua tiến thanh ti mở ra nhìn qua trong đó toàn bộ là ngoại tệ màu xanh tiến thanh ti tự cười nhạo mình coi như lương tâm của hắn vẫn chưa bị chó ă n mất vậy tôi đi trước chúc cô thuận buồm sôi gió đợi chút đã tiến thanh ti lấy thỏi son môi ra dặm lại cho đậm sau đó rút một tờ tiền mới tinh từ trong phong bị ra in một cái dấu son môi đỏ bừng lên đó cầm lấy đưa cho thiếu ra nhà anh đây là phi phục vụ của anh ta nhân tiện nói luôn cho anh ta biết tôi cực kỳ không hài lòng với biểu hiện của anh ta tối hôm đó trong nháy mắt giang lai có cảm giác tờ tiền có dấu son môi ấy là một quả bom cầm cũng không được mà không cầm cũng không được cuối cùng vẫn là yến thanh ti nhét tờ tiền đó vào túi của cậu ta máy bay cất cánh yến thanh ti nhìn lại thành phố quen thuộc này một lần cuối cùng cô phải nhớ cho thật kỹ hình dáng của thành phố này nhớ cho kỹ gương mặt của những con người đó lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân m ố i thủ của cô còn chưa báo được máy bay đã bay vào tầng mây trên cao hiến thanh ti thôi không nhìn nữa cô vô ý liếc thấy một góc phong thư lộ ra ngoài cô không khỏi cười lạnh tất cả mọi người đều cho rằng cô là kẻ thứ ba dường như cướp hết đàn ông của từng người bọn họ nhưng nói cho cùng người đàn ông duy nhất mà cô lên giường thực sự chỉ có một nhạc thính phong mà thôi mà người đàn ông đó là do cô trăm phương ngàn kế sắp đặt để có được anh ta tiến thanh tin ở một nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh leo tận sườn g không sao nếu như chọc cô điên sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ quyến rũ cho bằng sạch đám đàn ông của bọn họ hai tiếng sau giang lai hai tay đưa tờ một trăm đô đó lại cho nhạc thính phong thiếu ra đây là thứ mà cô thanh ti nhờ tôi đưa lại cho ngài do dự một lát giang lai mới thuật lại nguyên văn những gì yến thanh ti nói cho nhạc chính phong nhạc thính phong chính giữa tờ tiền màu xanh in một dấu son môi đỏ thấm đôi môi đó mới không bao lâu anh còn hôn lên đó rất mềm rất thơm rất ngọt đôi môi đó có thể khơi lên tất cả khát khao của một người đàn ông nhưng bây giờ nhạc chính phong thề nếu như người phụ nữ đó giờ còn ở trước mặt anh anh nhất định sẽ hung hăng nghiền nát đôi môi của cô ra bảy bạn là đường phân cách thời gian nha bảy ba năm sau sân bay của lạc thành ở cổng tê hai người người hào hào đổ ra chuyến bay từ nước em mở đến lạc thành của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống sân bay tóc đen xoa tung nhịp nhàng giao động theo từng bước đi của cô kính dâm to bản c h e đi phân nửa gương mặt trắng ngần dưới cái kính dâm to bản đôi môi đỏ mọng càng thêm hấp dẫn đôi giày cao góp tinh tế gõ từng bước trên nền gạch nghe như tiếng c h ố n g r ộ i vào lòng chiếc áo khoác trong bộ s i ê u tập thời trang mùa xuân mới được giới thiệu trong tuần lễ thời trang được cô mặc trên người so với người mẫu còn đẹp hơn trong nét quyến rũ lại có vẻ tuấn tú của nam giới quả thật phong tình vạn trùng giữa hàng ngàn hàng vạn người trông cô trói mắt như thể một viên đá quý giữa cắt sỏi tỏa ánh sáng rực rỡ khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn có người đi ngang qua không nhịn nổi lôi điện thoại ra trục trộm có một vài cô gái nhỏ tiếng bàn tán đó có phải là ngôi sao không nhìn qua thật giống kiểu của các ngôi sao lớn nha hình như giống giống chắc mới từ nước ngoài về hay sao á chương mười hai tôi yến thanh ty đã trở lại Một. không biết tá nhưng mà cô ấy đẹp thật khí chàng cũng thật mạnh mẽ tiến minh châu lay lay cánh tay lạc cẩm xuyên làm nũng nói anh cẩm xuyên anh nhìn gì thế anh vừa đi công tác về chắc là mệt lắm rồi anh nhìn đi mắt anh c ó quẩn thâm rồi đây này chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi lạc cẩm xuyên cho mày không có gì đâu đi thôi tiến minh châu truy hỏi tại sao đột ngột tâm trạng anh lại tốt thế lạc cẩm xuyên liếc mắt về phía cửa ra trả lời tự nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp trên gương mặt tuấn tú nho nhã của lạc cẩm xuyên hiện lên nét tà tứ đột nhiên cảm thấy những ngày tháng ảm đạm như cái ao tù này dường như sắp trở nên thú vị rồi ha anh đang rất mong chờ nó đấy trong xe chuyên dụng cho các ngôi sao chị mạch hỏi hiến thanh t i về nước rồi cảm thấy thế nào t i ế n thanh ti mở cửa sổ xe vươn tay ra ngoài cửa vờ làm ra dáng vẻ say mê cố hương thân quen bầu không khí thân thuộc máu trong người đang sôi sục gió lướt qua từng kẽ ngón tay cảm giác đó tựa như có thể nắm được có thể tóm chặt làn gió trong tay ba năm trước cái ngày mà cô phải rời khỏi đây cô đã từng nói với thành phố này rằng cô sớm muộn gì cũng có một ngày trở về chị mạch có phần đ ấy đà trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự hưng phấn có phải là em đang có suy nghĩ muốn làm một vụ thật lớn không y ế n thanh ti mở mắt đôi mắt quyến rũ mê người của hồ ly đẹp không gì sánh nổi đúng thế em muốn làm một vụ thật lớn trong ba năm lưu lạc nơi đất khách quê người cô đã trốn thoát không biết bao nhiêu cuộc đuổi g i ế t do nhà họ y ế n đứng đằng sau giờ đây cô đã trở lại không q u ấ y long trời lở đất cái lạc thành này lên sao xứng với những kẻ luôn nhớ thương cô hơn một nghìn ngày đêm đây chị mạch khe nuốt n ngủ nước miếng chị nghĩ nếu trên đời này mà có hồ ly tinh thì chắc bộ dạng cũng chỉ đến thế là cùng chị mạch vố vô, vô bàn tay của hiến thanh thi chúng ta không phải vội giờ em là vũ khí lợi hại duy nhất của chị nghỉ ngơi cho thật tốt chị sẽ dẫn em đi t r i n h phạt tứ phương y ế n thanh ti cười cười được chị cứ sắp xếp đi chị mạch là người quản lý của cô hơn bốn mươi tuổi đừng nhìn chị đ ấ y đà mặt mũi hiền hòa trên thực tế chị là người khá nguy hiểm miệng thân thớt da ớt ngâm chị mạch làm cái nghề quản lý ngôn sao này cũng có thâm niên khá lâu rồi quan hệ rộng hơn nữa chị khá là có thủ đoạn miệng thân thớt da ớt ngâm chỉ những người bề ngoài thì ngọt ngào tử tế bên trong thì xấu xa đỏ gác c h ậ m chỉ tiếc một điều là hiện tại chị đã rời khỏi công ty cũ mà ra làm riêng chị mạch nói với yến thanh t i trước khi em quay về chị đã giúp em chọn hai bộ phim một bộ là phim truyền hình một bộ là phim điện ảnh trước tiên đến thử vai phim mới của đạo diễn phùng quân đã giờ thể loại nội đấu cung đình đang hot chị đã xem t r ư ớ c rồi nhân vật nữ phụ thứ ba đúng là d o ni n đóng giày cho em chỉ cần em cầm chắc vai diễn trong tay tuyên truyền marketing tốt chị đảm bảo danh tiếng của em sẽ nhanh chóng được biết đến trong nước chị cũng đã đưa ảnh của em cho đạo diễn xem đạo diễn phùng nói nếu như mặt của em không phải là sửa thì vai diễn này cực kỳ thức hợp với em còn một bộ khác nữa nhưng vai diễn này không quan trọng cho lắm mấu chốt là đạo diễn phim này là quách trạch khải chính là cái vị nổi tiếng là thiên tài trong giới điện ảnh đó những người hợp tác với ông ấy toàn bộ đều là những nhân vật lớn có danh tiếng cả doanh thu phòng bán vé cũng cực kỳ trâu bò cho dù là một vai phụ của phụ thôi chúng ta cũng phải cướp hiến thanh t i gật đầu cô đã quyết định quay trở lại thì đương nhiên biết con đường này không hề bằng thẳng chiến trường cô đã chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ còn là phải chiến đấu thế nào thôi không chỉ là sự nghiệp mà còn là ngọn lửa hận thù chưa bao giờ tắt trong lòng cô con đường phía trước có khó khăn hay không không quan trọng cho dù máu chảy đầu rơi cô cũng sẽ không quay lại yến thanh ti nhìn nhà cửa san sát bên ngoài khung cửa sổ con khóe môi cười cười tôi yến thanh ti đã trở lại chương mười ba tôi yến thanh ti đã trở lại、Hai. chị mạch sắp xếp chỗ ở cho yến thanh ti ở một khu trong trung tâm thành phố cũng không phải là khu vực của những người phú quý trong thành phố này nhưng những người sống ở đây đại đa số là thành phần tri thức cao cấp rất an toàn căn hộ cũng không rộng lắm một phòng ngủ phong cách trang trí cũng đơn giản thanh nhã chị mạch nói với yến thanh ti đợi đến khi em nổi tiếng chị sẽ đổi cho em căn hộ tốt hơn yến thanh ti nói ok cô cũng không kén chọn gì phòng ở hết có những khi ở mỹ hết sạch tiền cả ngày không có nổi một miếng bánh mì nào vào bụng cô còn chịu được nữa là hơn nữa cô cũng biết hiện tại cuộc sống của chị mạch thực ra cũng không được tốt lắm chị ấy vừa cắt đứt với công ty cũ tự mình lập nên một văn phòng làm việc khác mọi thứ trước mắt chỉ mới bắt đầu mà thôi bên công ty cũ còn đang âm thầm gây áp lực đây đúng là thời điểm khó khăn nhất có thể bỏ ra một tháng hơn một vạn ndt để thuê căn phòng này cho cô đã tương đối là tốt rồi sau hai ngày nghỉ ngơi chị mạch vội vàng đến nhà cô còn mang theo một cậu con trai đeo kính đen gương mặt vẫn chưa hết nét lây nô đây là trợ lý kiêm chuyên viên trang điểm của em cậu trai trẻ v ộ i vàng bước lên em chào chị chị thanh ti em là từ minh minh chị gọi em là tiểu từ là được t i ế n thanh t i thật có hơi ngạc nhiên không ngờ chị mạch lại tìm một chàng trai đến làm chuyên viên trang điểm cho cô đã vậy còn kiêm luôn trợ lý thật là bóc lột sức lao động của nhau quá cô hỏi cậu vừa tốt nghiệp à tiểu tư gật đầu vâng ạ tháng sau em mới nhận được bằng chị mạch nhìn đồng hồ mau tiểu tư mau trang điểm cho thanh t i hai tiếng sau chúng ta sẽ đi thử vai vâng ạ khiến thanh t i gật đầu trong lòng cô hiểu hơn ai hết việc này quan trọng đến mức nào vai diễn này cho dù thế nào không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì cô phải có nó bằng được thử vai lần một coi như khá là thuận lợi phó đạo diễn đưa cho thanh t i một đoạn trong kịch bản để cho cô diễn ngay tại chỗ đợi đến lúc cô diễn xong phó đạo diễn bảo câu ngày mai lại đến ngày mai hóa trang rồi thử vai lần nữa mọi người ai ai cũng biết đạo diễn phùng quân là một người cực kỳ nghiêm khắc nếu như không phải là ông ta cảm thấy được thì căn bản sẽ không để cho người ta đến lần thứ hai điều đó có nghĩa là ít nhất hình tượng của y ế n thanh ti rất phù hợp với nhân vật này nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra vai diễn này chắc chắn là của cô ngay hôm sau y ế n thanh ti nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần phân chấn đi cùng trợ lý đến nơi thử vai mất hai tiếng đồng hồ hóa trang mặc trang phục vào t i ế n thanh ti vừa bước ra tất cả mọi người đều không thốt lên lời trong đầu mỗi người ở chỗ này đều hiện lên hai câu ba tập hồng thường tuyệt đại phong hoa người xưa thường hay nói khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân hoa quốc chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi phùng quân kích động đứng bật dậy nói đúng rồi chính là dáng vẻ này đúng là như thế này hoàn mỹ đây chính là hình tượng nhân vật mà tôi muốn đây chính là dáng vẻ của chiêu quý phi đúng thế đúng thế chính là cô tiến thanh ti đứng ở đó như thể là chiêu quý phi đi ra từ trong tưởng tượng của ông vậy xinh đẹp không gì sánh được đẹp nhưng không t ủ đôi mắt quyến rũ chớp chớp nhìn lơ đãng cũng đủ để khiến đám đàn ông rung động thậm chí cô không cần nói một lời nào không cần làm bất cứ một việc gì chỉ cần đứng đó là đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh phó đạo diễn hỏi lại đạo diễn không cần cô ấy diễn thử một đoạn à phùng quân nhìn chằm chằm vào y ế n thanh t i ánh mắt không giấy được sự nhiệt tình ông nói hôm qua cô ấy diễn tôi đã xem rồi rất tốt rất tốt còn những người khác đang đợi đằng sau cậu có thể cho họ về được rồi y ế n thanh t i cong đôi môi màu hồng cười khẽ cảm ơn đạo diễn sau này tôi sẽ cố gắng hết sức nụ cười vừa rồi của cô phùng quân nhìn thấy sắp dại ra đến nơi thật là quá ông không tìm được từ nào để hình dung cái cảm giác đó cái cảm giác bản thân đã đi tìm rất nhiều năm cuối cùng cũng tìm được một món bảo b ố i khiến bản thân vừa lòng đẹp ý nhất chương mười bốn làm sao muốn tan tỉnh tôi hả một mọi việc đã đâu vào đấy yến thanh ti mặc nguyên bộ phục trang đi ra ngoài tiểu tư phấn khích đi theo sau yến thanh ti giúp cô nhấc gấu váy dài thượt đằng sau của bộ phục trang lên chị thanh ti chị lợi hại thật đấy chị thực sự quá là đ ẹ p ý vai diễn này cứ ý như là dành riêng cho chị ý yến thanh ti cười cười đúng thế vai diễn này sinh ra là để cho chị vai diễn dành cho hồ ly tinh mà trước phòng thay quần áo có một lối rẽ lúc rẽ yến thanh ti không cẩn thận suýt nữa thì va vào một người người đó rất lịch sự lùi về sau một bước xin lỗi một giọng nói hay ấm áp thanh nhã là một người rất lịch sự ngay cả khi chưa nhìn thấy mặt cũng có thể chấm cho tám mươi điểm nhưng khi yến thanh ti ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng của người nọ trong lòng âm thầm cười lạnh nhìn thấy cái mặt này cô liền cho không điểm ngay lập tức đối phương nhìn thấy yến thanh ti có hơi chút kinh ngạc là em à? lâu rồi không gặp nhỉ t i ế n thanh ti nhún mày là rất lâu rồi chưa gặp anh r ể ạ t i ế n thanh ti quả thật là không ngờ đến sẽ đụng phải lạc cẩm xuyên ở đây lạc cẩm xuyên c ư ờ i khẽ nụ c ư ờ i đó nếu dùng một từ để miêu tả thì đó chính là vui mắt vui thai bộ vét may thủ công thẳng thớm cả vạt hoa văn hình đường vân gọng kính vàng trên sống n ũ i thân hình cao lớn có vẻ hơi gầy thoạt nhìn đúng là một anh chàng nho nhã tuấn tú nếu nói về lạc cẩm xuyên thì này phải viết hoa in đậm những chữ này phiên phiên công tử mạch thượng như ngọc hắn ta giống như một ly nước gấm lúc nào cũng khiến người ta khoan khoái dễ chịu không chỉ có nụ cười ôn hòa ánh mắt hắn nhìn yến thanh ti cũng rất dịu dàng ấm áp em về nước lúc nào thế không về nhà xem thế nào hay sao t i ế n thanh ti đánh giá lạc cẩm xuyên từ trên xuống dưới một lần nhà à? c h ậ c nhìn cái vẻ này xem hai người vẫn chưa chia tay cơ à? anh đối với bà chị tốt kia của tôi cũng t h ậ si tình đấy lạc cẩm xuyên cười cười sao nào thanh ti muốn bọn anh chia tay ư hai chữ thanh ti từ trong miệng hắn thoát ra tựa như một sợi tóc đen tuyền c u ấ n quít quanh những đầu ngón tay như thể ngàn vạn buồn phiền đang c u ẩ n quanh ở đây tác giả chơi chữ thanh thi ngoài nghĩa sợi tơ màu xanh còn có nghĩa là mái tóc đen của một người phụ nữ y ế n thanh ti chỉ cảm thấy thật con em m ở nó b u ồ nôn so với việc khiến hai người phải chia tay tôi càng muốn nhìn thấy cảnh sau khi hai người kết hôn y ế n minh châu phát hiện chồng của mình vốn di trong lòng chẳng có tí tình cảm nào dành cho cô ta bốn rồi thế là cô ta phát điên lạc cẩm xuyên là loại người gì suốt ngày trưng ra cái bản mặt vô hại đối với ai cũng ôn hòa ấp áp thực chất thì ừ yến minh châu thì là cái thá gì nhiều lắm thì chỉ là món đồ mà hắn ta chơi đã chán ngấy rồi mà thôi chỉ có mình yến minh châu khăng khăng một mực coi hắn ta như bảo bối ha h a cái bảo bối này cũng thật là tốt ngón áp ú t của lạc cẩm xuyên vẫn đeo nhận đính hôn của hắn ta và yến minh châu hắn đ ẩ y kính nhắc đến mới nhớ chị của em cũng rất nhớ em đấy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối hai chị em em trò chuyện tâm sự với nhau thế được không yến thanh ti uy hiếp tôi cơ đấy lạc cẩm xuyên cười mịn từ đầu đến giờ nụ cười vẫn rất ôn hòa sao có thể thế được hắn ta nói với tiểu t ử tôi có mấy câu muốn nói riêng với thanh ti cậu có thể tránh mặt một lát được không tiểu t ử quay sang nhìn yến thanh ti cô phất tay bảo cậu đi đi tiểu t ử mới nhanh chóng rời đi tiểu t ử đi xa rồi lạc cẩm xuyên mới từ từ chậm rãi tiến lên trước hai bước dựa sát vào yến thanh ti hỏi cô thiếu tiền không hai người đứng rất sát nhau khi lạc cẩm xuyên nói chuyện hắn ta cúi đầu hơi thở của hắn phả lên trán của yến thanh ti yến thanh ti chậm rãi nhàn nhã nói thiếu lúc nào chả thiếu sao muốn chơi tôi à đúng thế từ ba năm trước anh đã muốn chơi em rồi em không biết à lạc cẩm xuyên nít mép nụ cười mỉm nhạt mèo ôn hòa kia đột nhiên trở nên đầy xấu xa quỷ dị t r ư ơ n g mười lăm sao muốn t á n tỉnh tôi à hai lạc cẩm xuyên meo mắt đánh giá yến thanh ti đẹp thực rất đẹp bên cạnh hắn ta trước giờ không thiếu người đẹp người đẹp hơn yến thanh ti không phải là không có nhưng không có một hai giống cô ta vẻ đẹp của cô ta đã đánh thức con quỷ xấu xa trong lòng bạn và câu dẫn nó phạm tội t i ế n thanh ti so với ba năm trước còn quyến du hơn cái vẻ ngây ngô non nớt đã biến mất hiện tại trông cô giống như một đoá a n h túc nở rộ xinh đẹp đầy mê hoặc bản thân bạn biết rõ rành rành rằng đoá hoa đó là có độc biết rằng cô ta sinh ra đã gian ác nhưng không thể nào kiềm chế được cái khát vọng điên cuồng đang dậy lên ở trong lòng nếu không thì lạc cẩm xuyên đã không sai người theo dõi yến thanh ti rồi tự mình chạy đến đây một chuyến để tóm lấy cô ta từ trước đến giờ lạc cẩm xuyên chưa bao giờ có cảm giác bức bách nôn nóng muốn chiếm lấy một người đàn bà như thế hắn ta thực sự muốn lột sạch đi dĩ phục của cô ra muốn đẻ cô ra mà chiếm lấy câu ngay tại đây yến thanh ti xì một tiếng đầy dễu c ợ n nhìn đi đây mới là mới là bộ mặt thật sự của lạc cẩm xuyên đằng sau cái mặt nạ kia giả dối đến buồn nôn y ế n thanh ti nhìn lạc cẩm xuyên trên mặt tràn ngập khinh thường và chán ghét đôi môi đỏ mọng cong lên cười lạnh khinh bỉ lạc cẩm xuyên anh thực sự cho rằng vào cái tối ba năm trước lúc y ế n như kha bỏ thuốc tôi tôi không nhìn thấy anh hay sao lúc đó anh nhìn thấy rõ rành rành vậy mà không cản lại cũng không nhắc nhở tôi anh muốn đợi đến lúc dược hiệu của thuốc phát tắc rồi anh mới thuận gió đầy thuyền ra tay cứu tôi sẵn tiện chơi tôi luôn chứ gì xong việc rồi thì tôi phải mang ơn mang đức của anh để anh muốn chơi kiểu gì thì chơi đó phỏng mẹ nó chứ đừng nghĩ ai cũng ngu như anh y ế n minh châu suốt ngày nghi thần nghi quỷ nghi ngờ y ế n thanh ti dụ dỗ lạc cẩm xuyên nào đâu có biết từ trước đến giờ chỉ có một mình lạc cẩm xuyên ủ mưu chiếm đoạt y ế n thanh ti mà thôi từ cái ngày đầu tiên gặp lạc cẩm xuyên y ế n thanh ti đã biết thừa gã đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì lạc cẩm xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất hắn ta đưa tay nhấc c ẩ m của y ế n thanh ti lên quả nhiên cô thú vị hơn yến minh châu rất nhiều cặp với tôi thì sao cặp với tôi tôi cho cô làm nữ chính tất cả các phim cô đang đóng khóe m ô i yến thanh ti treo một nụ cười chế nhạo lạc cẩm xuyên à lạc cẩm xuyên cặp với một thằng đàn ông như anh sao yến thanh ti túm chặt cà vạt trên cổ lạc cẩm xuyên thít thắt chặt đẩy hắn một cái thật mạnh về đằng sau l ư n g lạc cẩm xuyên v à cái bột vào bức tường đằng sau yến thanh ti c h ậ m c h ậ m nhấn từng chữ đúng là khiến người khác chán ghét mà cô vinh c ầ m đầy t i ê u h á n h mặc dù tôi đây tuy có tiện nhưng cũng không đến nôi đói bụng an quảng anh tôi còn chưa để vào mắt lạc cẩm xuyên lười biếng dựa vào tường đứng dậy cũng chẳng phản kháng lại nhết mép nói tôi thì không được nhưng nhạc chính phong thì được đúng không tiến thanh ti nhớn m ẩ y đúng thế anh ta thì được trong con ngươi tối đen của lạc cẩm xuyên lướt qua sự lạnh leo hắn ta nói vậy thì cô cứ chờ xem sớm muộn gì tôi cũng sẽ đẻ cô xuống giường thôi tiến thanh ti được tôi đợi đấy xem anh có số để đến chơi tôi không nào bốn tôi đến lạc cẩm xuyên đến quán bar nơi tụ tập của đám công tử ca ở cái đất lạc thành đám con gái ở đó chỉ có đẹp hơn chứ không có đẹp nhất v â y đứa nào đứa nấy chỉ có ngắn hơn chứ không có ngắn nhất lạc cẩm xuyên liếc mắt một vòng người đàn ông ngồi ở chủ vị mặt mũi tinh xảo mắt phượng khép hờ môi mỏng lạnh lùng da trắng tướng mạo đẹp nghe như tả gái rõ rành rành là kiểu nam sinh nữ tướng nhưng anh ta không có một chút âm nhu nào cả người đều toát ra vẻ cao quý kinh tài t u y ệ t diễm người đàn ông như thế chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không bao giờ quên được đám con gái bên cạnh anh ta một người đấm chân một người b ố vai một người khác thì rót rượu như thể đang hầu hạ lao phật da nào đó ngoan ngoan theo quy củ không ai dám làm loạn thực ra thì không có một người nào dám làm loạn với anh ta mới đúng cho dù ngồi giữa một đám đầy tục khí anh ta vẫn như một đ ô n g hoa sen không hôi tanh mùi bùn chỉ cần có anh ta ở đó tất cả những kẻ khác đều biến thành làm nền chương mười sáu làm sao muốn tán tỉnh tôi hả ba tôi không được vậy nhạc chính phong thì được sao đúng thế là anh ta thì được câu nói đó của y ế n thanh ti không ngừng vang lên bên thai của lạc cẩm xuyên khiến hắn ta cảm thấy phiền loạn hết sức trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên hắn ta thua kém gì nhạc chính phong chứ có người đột ngột hỏi hôm nay cẩm thiếu làm sao thế tâm trạng không tốt à cô em bên cạnh ngon thế mà cậu không ôm sao hay là lại sợ cái vị kia nhà cậu lên cơn ghen ý nghĩ trong đầu lạc cẩm xuyên xoay chuyển nhanh chóng cười nói không có gì hôm nay gặp được một người đã lâu không gặp mà thôi trong lòng có chút cảm xúc người đó cũng thuận miệng hỏi tiếp ai thế cô em vợ tương lai của tôi em vợ của cậu ả em gái của yến minh châu hắn ta vừa mới nói xong người nọ đã à lên à à, tôi nhớ ra rồi là cô nàng yến thanh ti đó đúng không lạc cẩm xuyên tò mò sao anh vẫn còn nhớ à nhớ chứ sao không nhớ cho được cô nàng đó á thực là tôi nghe nói cô nàng đó phóng đãng lẳng lơ lắm thích nhất là đi cướp bạn trai của người khác lúc ấy tôi còn đang nghĩ sao cô nàng không đến quyến rũ tôi đi này người ngồi bên cạnh cười đùa ha h a sao anh lại muốn bị cô ta rụ d ỗ thế đương nhiên là muốn rồi loại đàn bà đó ấy à không phải là loại phụ nữ bình thường đâu nên cứ gọi cô ta một câu viu vật thì đúng hơn khó mà gặp được một bảo bối thế này nhìn thấy cô ta là tôi cứng hết cả lên rồi thật đấy nếu không thì tôi đã chẳng nhớ đến nhiều năm như vậy đáng tiếc là tôi còn chưa kịp ra tay thì cô ta đã bị tống ra nước ngoài rồi giờ thì quay về rồi đấy anh có cơ hội rồi đấy thôi nói thế cũng đúng bàn tay cầm ly rượu của lạc cẩm xuyên siết chặt hiện lên những khớp xương trắng bệnh thì ra kẻ nhớ thương đến người đàn bà đó không phải chỉ duy nhất mình hắn có người hỏi à nhạc thái tử vị hôn thê của ngài chẳng phải là cô của yến thanh ti sao ngài có biết cô ta không nhạc thính phong biếng nhác dựa vào ghế xa lọn lắc lắc ly rượu trong tay lười biếng trả lời yến thanh ti là ai không biết cẩm xuyên nhìn về phía đó nhạc thính phong nửa cười nửa không cái tên yến thanh ti đối với anh ta mà nói dường như chẳng hề gợi lên chút tác dụng gì chuyện đêm đó tựa hồ như chưa bao giờ xảy ra 10. vai diễn trong bộ phim truyền hình tiêu phòng điện đã được chốt hạ chỉ còn bước cuối cùng ký hợp đồng là xong cả đợi thông báo thời gian bắt đầu vào tổ quay phim nữa chỉ là vai diễn trong bộ phim điện ảnh lánh hương vẫn chưa có tin tức gì đợi hơn một tuần trời mười giờ tối cuối tuần khi yến thanh ti sắp lên giường đi ngủ thì chị mạch đến một cách bất thình lình thanh ti à, nhanh mau dậy đi đạo diễn quách nhà chế tác và cả mấy bên đầu tư nữa muốn gặp em yến thanh ti cau mày muộn thế này sao gặp ở đâu vậy tối nay đó vai nam nữ chính trong bộ phim đó đã quyết định xong xuôi rồi bên chế tác nhà đầu tư và cả đạo diễn nữa cùng nhau tụ tập liên hoan một bữa thanh ti chú ý một chút có thành hay không đêm nay cực kỳ quan trọng chị mạch không nói rõ ra nhưng câu nghe cái giọng điệu đó y ế n thanh ti liền biết thế có nghĩa là gì ừ muộn thế này rồi mà còn liên hoan ha ha cho bạn dịch nói một câu gặp cái giám nhà chúng nó y ế n thanh ti gật đầu em hiểu rồi chị mạch thấy yến thanh ti đồng ý nhanh chóng sảng khoái đến thế ngược lại lại có chút ấ y n ấ y chị nói thanh ti em là người mới nhưng tuổi của em cũng không nhỏ cơ hội lần này nếu không nắm thật chắc thì rất có thể sẽ không có lần sau nữa đâu yến thanh ti vừa chọn quần áo vừa nói ừ ba chị không cần nói em cũng biết em muốn gì yến thanh ti biết rõ hơn ai hết cái bản thân cô muốn là gì cô muốn trở nên mạnh mẽ cô muốn báo thù cô đã chờ đợi ba năm nay rồi cô không ngại đợi thêm một khoảng thời gian nữa điều mà cô phải làm bây giờ chính là nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí chương mười bảy đi khách sạn đi tôi mời hai chị mạch em em biết rồi thì tốt thực ra kết quả như thế nào hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân em chưa chắc sự thật đã là kết quả xấu nhất t ế n thanh ty ừ tám yến thanh ti đã đến nơi mà chị mạch bảo với cô đây chính là hội quán xa hoa cao cấp nhất l à thành bích lan đình cái tên lấy rất phong nhã nhưng bên trong thì t h à n h sắc k h u y ể n mã đủ cả đặt chân đến nơi này trong đầu yến thanh ti chỉ hiện lên hai chữ sáu đốt tiền những người đến đây đều là những kẻ nhiều tiền quá không biết tiêu gì nên mới đến đây để đốt tiền một nhân viên phục vụ xinh xắn dẫn yến thanh ti đến một căn phòng riêng vừa mở cửa yến thanh ti liền nghe thấy câu ba em là đám mây đẹp nhất nơi chân trời khiến cho anh phải dùng mọi cách để giữ em lại khóe miệng cô giật giật người chế tắc nhìn thấy cô liền gọi cuối cùng thì yến tiểu thư cũng đến rồi hôm nay cô đến muộn phải phạt mới được yến thanh ti cười ha hả uống rượu là chuyện không thế tránh khỏi thay vì cứ kỳ kẻo từ chối chi bằng sảng khoái uống cho rồi một hơi uống hết sạch ba chén rượu trắng hiến thanh ti mới lần lượt chào hỏi đạo diễn và diễn viên chính cô nhìn thấy nữ diễn viên đóng vai chính của phim này hồ mẫn đang ngả vào lòng của gã đàn ông gã đó là một trong những bên tham gia đầu tư cho bộ phim bàn tay của hắn ta đã sờ s o ạ n vào trong váy của hồ mẫn trông cô ấy rõ ràng đang rất căm thức nhưng vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng vẫn cứ phải cười vẫn cứ phải mềm mại đối đáp với những kẻ đó đạo diễn đang nói chuyện với diễn viên đóng vai nam chính tống thanh n g ạ cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa vẫn cứ coi như là không thấy tiến thanh ti nhìn cảnh này mà gai mặt hồ mẫn đã như vậy chẳng lẽ sau này cô cũng sẽ như thế này cô không muốn con mắt tí hin của một gã đầu tư khác hà tổng cũng đang nhìn yến thanh ti từ trên xuống dưới ồ yến tiểu thư chân chính đây rồi cô còn sinh hơn trong ảnh gấp trăm lần đã mấy năm rồi tôi mới gặp một mỹ nữ có hương vị giống như yến tiểu thư đây yến thanh ti mỉm cười hà tổng quá khen rồi cứ gọi tôi thanh ti là được thái độ hiểu chuyện của yến thanh ti khiến hà tổng rất vui vẻ hơn nửa tiếng sau bị ép uống một bụng toàn rượu và để cho gã đầu tư đó sờ soạng hết mông đến ùi t i ế n thanh ti trong lúc n g ả n g ả say không cẩn thận đổ rượu ướt hết cả váy sau đó mượn cớ vào phòng vệ sinh một chuyến ý tứ của g ã đó rất rõ ràng t i ế n thanh ti tối nay mày chỉ cần ngủ với lao ta một giấc vai diện đó sẽ là của mày không biết có phải hôm nay y ế n thanh ti uống quá nhiều rượu hay sao mà đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình trở nên quá dị em mờ nó chứ cô không muốn ngủ với cái gã hà tổng vừa già vừa xấu đó cô không muốn bán rẻ bản thân mình như thế này bởi cô biết những kiểu giao dịch như vậy có lần thứ nhất thì có lần thứ nhì lần thứ ba y ế n thanh ti cũng đâu thèm để ý đến bản thân bẩn hay sạch nhưng cái mà cô quan tâm đó chính là cơ thể này là của mẹ cô cho cô câu nghĩ đến những gì mẹ đã nói lúc lâm trung thanh t i con phải sống cho thật tốt phải sống thật hạnh phúc đấy biết chưa lẽ nào cô cứ phải sống như thế này ư vì một hai vai diễn nho nhỏ mà phải bò lên giường mấy gã đàn ông xấu xí này t i ế n thanh t i mở túi sách ra cầm lấy t ỏ i son mở nắp bên trong có cất dấu gói bột nhỏ màu trắng đủ trong n g á y mắt yến thanh ti hiện lên vẻ tàn nhẫn âm trầm nếu như không được thật cùng lắm thì cô học tiên nhân khiêu trước lúc về nước cô đã nghĩ đến sẽ coi chuyện này nhưng yến thanh ti cô không phải ai b ả y cũng có thể ngủ được ám chỉ hành vi lừa đảo điện thoại rung lên chị mạch gọi điện đến yến thanh ti nhấc máy nói qua với chị mạch tình huống hiện tại một lúc lâu sau chị mạch mới nói ở trong nước thì sẽ bị như thế này không có ai c h ố n g lưng muốn có được vai diễn thì phải cho người ta thấy t h à n h ý bị người khác sờ soạng q u a y rối là chuyện không thể tránh khỏi thanh ti em là người phụ nữ quyết đoán nhất mà chị đã gặp chị biết em sẽ lựa chọn như thế nào mà t i ế n thanh ti cười lạnh vâng em biết rồi chương mười tám đi khách sạn đi tôi mời i h a chị mạch nghe thấy trong giọng nói của y ế n thanh ti có gì đó không đúng vợ nói thanh ti em định buông xuôi đấy à buông xuôi chị đang đùa gì thế cô đã đi đến bước này thì đã chẳng có đường lui nữa rồi không cần biết phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào cô nhất định phải lấy bằng được thứ mà cô m u ố n đầu rơi máu chảy mình đầy thương tích hay dù có phải chết tất cả cô đều không sợ những gì đám khốn nạn đó nợ mẹ con cô thì cô sẽ bắt chúng trả cho bằng sạch chị mạch trợt cảm thấy không nhẫn tâm để cô làm vậy thanh ti thôi vậy thôi bỏ đi em em về đi hoặc giờ chị đến đó đón em vai diễn này không có cũng được chị có thể giúp em tìm một vai khác được mà t i ế n thanh ti nhìn ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương rất xinh đẹp một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi thời điểm xinh đẹp t i ể u d i ễ m nhất thanh ti đưa tay vớt ve khuôn mặt mình trong gương những cái khác thì sao hả chị không có hà tổng này thì vẫn còn lý tổng vương tổng triệu tổng chị mạch vô ích thôi thanh ti chị yên tâm đi em sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu cúc điện thoại yến thanh ti lại cảm thấy chênh c h ó n g cô lấy một bao thuốc lá từ trong túi xách ra rút một điếu ngậm trên miệng sờ sờ tìm một hồi mà không thấy cái bật lửa đâu yến thanh ti mồm n g ậ m điếu thuốc lắc lư đi ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng vệ sinh nam thân hình cao lớn vững chãi ánh đèn mờ ảo khiến cô nhìn không rõ mặt mũi người đó nhưng yến thanh ti lại thấy rất rõ đôi môi người đó đang mấp máy như thể đang nói chuyện điện thoại yến thanh ti hít mắt ồ đôi môi của người này thật đẹp nha nhìn thôi là khiến cho người ta muốn hôn lên đôi môi ấy còn nữa nha người này sao mà quen quen yến thanh ti đi đến bên cạnh người đó người anh em có lửa không người đó nhìn cô yến thanh ti ngẩng đầu lên men rượu làm cho đầu cô t r ò n váng ánh mắt mông lung cô càng muốn nhìn cho rõ tướng mạo của người này thì càng không tài nào mà nhìn rõ được từ một phòng riêng cách đó không xa vọng đến tiếng chửi rủa của một gã đàn ông gã hùng hùng hổ hổ gào lên mẹ nhà mày ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền thế mà mày để ông chơi túi nước muối à, cái thư quái quỷ gì thế này mẹ nó tin ông cứ gọi tổng đài ba chấm mười lăm chửi chúng mày một trận không những âm thanh n ầ m ý đó càng khiến cho đầu hóc t i ế n thanh ti hỗn độn câu nghe rồi cười ha h a ươn bộ ngực đầy đặn cỡ xe của mình ra này anh đoán thử xem cái này của tôi có phải túi nước muối hay không cách một tiếng một ngọn lửa nhỏ sáng lên ở ngay trước mặt t i ế n thanh ti yến thanh ti túi người châm điếu thuốc cám ơn có muốn hút một điếu không không cần trước mắt một cái ngọn lửa đã tắt yến thanh ti nhìn thật rõ ràng hình dáng đôi môi đó môi mỏng mà lạnh lẽo màu hồng cực kỳ xinh đẹp loang lên từng vệt sáng lạnh lẽo lại có cảm giác quen thuộc đến không ngờ hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi men rượu trong người tích tắc đã hóa thành thuốc kích thích cả người cô bắt đầu nóng lên bắt đầu không khống chế nổi bản thân cổ họng yến thanh ti trở nên khô khốc cô chợt cảm thấy thật khát cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của người nọ bất thình lình cô đẩy anh ta vào tường kiếm chân hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy trước cửa phòng vệ sinh ánh sáng u ám sau lưng là những tiếng kêu gào mắng chửi yến thanh ti đang ôm hôn người đàn ông đến mặt còn không nhìn rõ cô cảm thấy bản thân thật điên cuồng nhưng mà cô vốn dĩ là một kẻ điên thế này thì đã là cái gì so với việc bị con lợn hà tổng đó sờ s o ạ n g quấy rồi cô càng thích gan đậu hũ của trai đẹp hơn cái loại tâm lý báo thù này khiến cho hiến thanh ti hôn càng sâu mà cái cảm giác này thật quen thuộc nhà hình như cô đã từng hôn người này mùi rượu thơm thoảng quyến luyến vương v ấ n giữa làn môi hai người mùi hương phụ nữ so với mùi hương của rượu càng khiến người ta say mê giữa nụ hôn mê đắm mơ màng tiến thanh ti b u ô n g người đó ra đây là tạ lễ mùi vị cũng không t ổ i di vũ ư trương sau nghe năm tiến thanh ti hôn anh cảm giác cũng thật quen thuộc nha chết tiệt rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người tiến thanh ti không biết nha chương mười chín đi khách sạn đi tôi mời ba giữa nụ hôn mê đắm mơ màng tiến thanh ti b u ô n g người đó ra đây là tạ lễ mùi vị cũng không tồi một tay hiến thanh ti cầm thuốc lá một tay vô vô gương mặt của người nọ cười đến xinh đẹp tuyệt diễm nhưng trong giọng nói lại để lộ mấy phần tự xỉ nhục bản thân nếu như là mấy năm về trước nói không c h ừ n g chỉ vì một điếu thuốc mà tôi có thể theo anh về nhà lên giường với anh cho mà xem hiến thanh ti l o ạ n t r ọ n g quay đi đột nhiên cổ tay bị tóm chặt cô bị người đó kéo ngược trở lại cả người xoay liền mấy vòng lúc dừng lại thì lưng cô áp sát cánh cửa phòng vệ sinh nữ con người xoay vòng vòng đầu hóc mơ màng t r o n g váng sắp đứng không nổi nữa người đàn ông bị cô hôn vừa nay nói ngủ với tôi một đêm tôi sẽ cho cô diễn vai nữ chính của phim lanh hương giọng nói của anh ta như đang đẻ nén cái gì đó k h à n k h à n chấm thấp nghe rất thích nhưng hình như trong đó lại có mấy phần tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi t i ế n thanh t i chớp chớp đôi mắt quy tắc ngầm hả cứ xem là thế không biết t i ế n thanh t i lấy đâu ra sức lực đẩy anh ta một cái hất tay xoay người đi luôn l o ạ n t r h ạ n g đi được mấy bước cô bỗng quay người nhìn lại thấy người nào đó bị cô cưỡng hôn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ sao không đi đi đâu quy tắc ngầm chứ đi đâu đi khách sạn đi tôi mời tiến thanh ti chẳng còn biết bản thân mình đang làm trò gì nữa cô chỉ nghe thấy người đó nói để cô diễn vai nữ chính trong lánh hương thế là cô đi với anh ta thôi còn về cái gã giám đốc hà gì gì đó ấy à ha ha ai còn cần biết gã là ai cơ chứ một tên đàn ông giống như một con lợn chỉ nhìn thôi cô đã buồn nôn rồi giống như thuận theo những gì mà mình muốn cô tự đẩy mình đi cô thả bị men rượu điều khiển đi cùng với gã đàn ông lạ mặt chứ không muốn phải lên giường với con lợn đó chỉ vì để đổi lấy một vai diễn còn con nhận thức của yến thanh ti dần dần mơ hồ cô thật sự đã say rồi lúc ngồi lên xe không biết gì hết mà bắt đầu lăn ra ngủ cho đến lúc cô lơ la lơ mơ tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong phòng của khách sạn người nọ c ư ỡ i trên bụng cô đè ép cô đến nôi khó chịu từ trên cao nhìn xuống bóp chặt lấy cằm cô chất vấn cô thế mà vẫn có thể ngủ được ư y ế n thanh ti say xịn nghiêng đầu cười ha ha anh trông rất giống một người mà tôi quen thật đấy người quen người quen như thế nào y ế n thanh ti g ặ m g ặ m đầu ngón tay nghĩ một hồi không nhớ được thật mà người đó cúi đ ẩ y cắn lấy cánh môi cô đầu lưỡi vẽ theo hình đôi môi xinh đẹp của cô không nhớ được tướng bạo vậy em còn nhớ tên hay không y ế n thanh ti ư một cái nụ hôn của anh ta thật dễ chịu cô nói cũng không nhớ nữa f anh ta nghiến răng không nhớ được một cái gì thế mà còn nói là người quen y ế n thanh ti hôn anh cảm giác cũng thật quen thuộc nha chết tiệt rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người y ế n thanh ti không biết nha sáu sau đó yến thanh ti chỉ biết rằng quần áo của mình bị xé nát b é t rồi thì thì chẳng có gì hết một đứa say xỉn thì còn mong nó nhớ được cái gì bị một người lạ mang đi sáng ra phát hiện mình vẫn còn sống là may mắn lắm rồi đấy đợi đến lúc cô tỉnh dậy trên người toàn là dấu hôn xanh xanh tím tím đầu đau sắp nứt ra cả người bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào nhìn sang bên cạnh trên gối vẫn còn vẹt lõm vào trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi thở của người nọ nhưng cái tên đó đã sớm cút rồi tiến thanh ti xuống giường phát hiện quần áo của mình bị xé thành vải vụn kể cả nội ý ý ý cô chửi một câu má nó cái tên c h n nạn xé quần áo cô nát bét thế này là muốn khiến cho cô không thể ra ngoài được đây mà tiến thanh ti tức muốn nổ phổi tối hôm qua cô dự định chơi tiên nhân khiêu với con lợn hà tổng cho gã uống thuốc mê rồi nằm cạnh gã chờ tới sáng không ngờ lại bị người khác chơi cho một vố trắng trợn mẹ nó chứ đúng là nam sắc lầm người chương 20, ngủ lỗ vốn rồi một t i ế n thanh ti chạy vào trong nhà vệ sinh t ì m áo tám không để ý liền thấy cơ thể mình trong gương mắt dại ra không nhịn được mắng một câu tao ít rít rít ông nội nó chứ bốn bởi vì toàn thân cô phủ kín là vết hồn hồng hồng trông như một bức tranh điểm s u y ế t nhiều cánh hoa đào vậy sau lưng mông đùi non đều có da của y ế n thanh ti trắng lại mẫn cảm bình thường không cẩn thận va nhẹ một cái cũng có thể lưu lại vết bầm rất lâu sau mới tan vậy mà bây giờ cả người toàn vết thế này thì đến lúc nào mới biến mất hết đây nhưng mà cô cảm thấy thân thể không có bị xâm hại chỗ kín cũng không thấy khó chịu thế nhưng trên người vẫn đau mẹ nó chứ đều là bị cắn thành như vậy cũng có thể nói người đàn ông kia chỉ đem cô lật đi lật lại mà cắn loạn một phen chứ chưa thực sự ăn hết cô hiến thanh ti nghiến răng đồ biết thái chết tiệt cái tên đấy tâm lý phải vặn vẹo đến thế nào mới có thể làm ra việc kinh tởm như thế này răng của hiến thanh ti nghiến đến là ngứa hết cả người cô đi tìm điện thoại mới phát hiện là đã bị tên biến thái kia cầm đi mất đã một phát vào cái bàn đặt trong phòng ông nội nó chứ dám lấy mất điện thoại của mình tiến thanh ti gọi điện thoại cho lễ tân nhờ họ gọi điện cho chị mạch mang quần áo đến tiến thanh ti ngồi đợi hơn nửa tiếng cuối cùng chị mạch cũng xuất hiện chị mạch vừa vào đến cửa liền bắn như liên thanh chị nói chứ tiến thanh ti em rốt cuộc có chuyện gì vậy chị gọi mười mấy cuộc điện thoại một cuộc em cũng không nghe là sao hiến thanh ti vẫn đang mặc trên người áo tắm của khách sạn cầm lấy quần áo chị mạch mang đến nói điện thoại của em bị người ta lấy mất rồi chị mạch nhìn thấy trên cổ hiến thanh ti toàn vết h ồ n mặt đều biến thành xanh mét giờ không phải lúc nói đến chuyện mất điện thoại em tối qua bị làm sao vậy em không muốn cùng với hà tổng kia thì nói với chị một câu a cũng không ai ép em ngủ với ông ta giúp em sắp xếp tốt rồi nửa đường em lại bỏ bom hà tổng thế bây giờ thì đừng trông mong gì vào bộ phim đó nữa sáng sớm nay một nhà chế tác phim lánh hương gọi điện cho chị mạch nói nghệ sĩ công ty các cô yến thanh ti nửa đường không nói không rằng liền chạy mất làm cho hà tổng rất không vui như thế cũng nghĩa là vai quần chúng yến thanh ti còn chẳng có tư cách diễn nữa là vai nữ thứ chính chị mạch bây giờ rất tức giận với hành động hôm qua của yến thanh thi yến thanh thi lôi quần áo từ trong túi ra hôm qua lúc em trong nhà vệ sinh đi ra có gặp một người đàn ông anh ta nói đi cùng anh ta liền cho em diễn vai nữ chính của lanh hương sau đó em liền đi cùng anh ta cô cởi á o tắm xuống ngay trước mặt chị mạch chị mạch nhìn cô từ đầu đếm chân thở dài một câu tổ tông của tôi hơi thế mà em cũng tin được lần này thì tốt rồi lỗ cờ m ở nờ vốn rõ ràng là bị bày người ta lừa mà mẹ nó chứ em gặp phải biến thái hả y ế n thanh ti có vẻ không nghe thấy những lời chị mạch nói mặc xong quần áo vỗ vô mặt mấy phát rồi nói em biết anh ta là ai chị mạch đứng phát dậy ai bộ dạng hùng hổ em cứ nói đi đó là t h ằ n g c h n nào chị đây sẽ đến băm nó ra thành cám tiến thanh ti cười cười trong lòng có chút t ấm áp mặc dù cô và chị mạch chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng sự lợi dụng này lại có lúc xen lẫn chút chân tình không sao cả là người quen cũ chị mạch kinh ngạc không phải em nói là say rượu sao làm sao mà nhận ra được tiến thanh ti ngẩng đầu liếc chị mạch một cái cái mùi vị đấy em vẫn nhớ được cô nhớ lại cái mùi vị của nụ hôn tối qua lúc ở ngoài cửa nhà vệ sinh kỳ thực từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh khi nhìn thấy anh ta đứng ở đó hiến thanh ti cũng đã nhận ra anh ta là ai rồi chẳng qua là cô không dám thừa nhận mà thôi thật không ngờ cô còn có thể nhớ rõ một gã đàn ông mà ba năm nay chưa hề gặp nhau lấy một lần thậm chí chẳng cần phải nhìn tới mặt cô vẫn có thể nhận ra đó là anh ta chị mạch Đờ. thế cũng được hả chương hai mươi mốt ngủ lỗ vốn rồi hai điện thoại của chị mạch vang lên chị ta nhìn một cái lập tức đổi sắc mặt nhấc máy nói đạo diễn phùng chào ngài chỉ vài phút sau mặt của chị mạch rất chi là khó coi đợi chị ấy tắt điện thoại thì cái điện thoại trong tay cũng sắp bị chị bóp vỡ đến nơi tiến thanh ti chuyện gì vậy chị mạch mẹ no chứ thịt đến miệng rồi còn rơi mất không được chị phải làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra chị mạch gọi liền lúc bảy phẩy tám cuộc rồi mới buông điện thoại xuống chị vừa nhờ người hỏi rồi họ nói cậu chủ công ty lạc thị vừa giới thiệu một nữ diễn viên mới tài trợ rất nhiều tiền vai diễn trong bộ phim điện ảnh kia cũng được chọn l u ô n rồi chị mạch cũng chút chán trường việc đã đến nước này thì không có khả năng lật ngược tình thế được phẫn nộ nói doanh nhân không lo làm ăn chạy vô đây giúp vui làm cái gì không biết tiến thanh ti vừa nghe thế híp mắt nói lạc thị có phải là lạc cẩm xuyên em làm sao biết người quen anh ta giới thiệu ai vậy thiết tranh năm ngoái vừa được giả thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tiến thanh ti nghĩ lại những lời hôm đó lạc cẩm xuyên cô cười lạnh muốn âm thầm ngáng chân cô muốn ăn đồ ăn trong mâm của cô lạc cầm phong anh đúng là có gan lắm cô sẽ không để hắn chơi thế đâu cô nói với chị mạch đang tức lộn rột u kia gọi tiểu từ qua đây trang điểm cho em em ra ngoài gặp người quen chị mạch gặp ai trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của yến thanh ti ánh lên vài tia sắc khí đi đòi nợ mẹ nó chứ không thể để tối qua bị chơi lô vốn được chị mạch đống nhiên không hề cảm thấy bực bội nữa nói được chị gọi luôn đây gọi điện thoại cho tiểu tư xong chị liền hỏi em chắc chắn là người em quen kia có thể giúp đỡ mình chứ tiến thanh t i nói với chị mạch em nói cho chị biết nếu anh ta không giúp được em thì cả cái lạc thành này không có người thứ hai có thể giúp được một khi rụ rỗ được anh ta thì về sau chị không cần lo lắng nữa xem ai dám ngáng chân chúng ta thật sao tám đ ừ n g phí lời nữa mau lên tám hai mươi bảy một tiếng sau con đường trước sảnh tập đoàn nhạc thị có một chiếc ô tô con đô ở đấy tiểu tư hỏi chị thanh ti chị xác định là muốn vào đây chỗ này quản lý rất chặt không có thẻ ra vào của công thì không vào được đâu cậu ta vẫn chưa nói xong thì yến thanh ti đã mở c a xuống xe rồi cậu vội vàng quay đầu nhìn theo không biết yến thanh ti nói gì với bảo vệ trước cửa c ư nhiên lại có thể đi vào đi vào cửa lớn cô liền bị lễ tân chặn lại hỏi xin chào xin hỏi cô muốn tìm ai yến thanh ti bỏ kính xuống n h ặ t t h í n h phong em gái lễ tân nghe cô nói xong liền xứng lại tìm đại bột của công ty cô à, cái này bẩy thật không phải xin hỏi cô có hẹn trước không ạ tiến thanh ti d ư ớ n người về phía trước một chút nói hẹn ở trên giường có tính không cô lễ tân đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào đằng sau bông truyền đến một chàng tiếng cười cô lễ tân nhìn về phía đó như thấy cứu binh đến liền nói giám đốc vũ vị này muốn tìm nhạc tổng tám nhưng lại không có hẹn trước tìm nhạc tổng có việc gì ánh mắt y ế n thanh ti chuyển sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô mặt mũi tuấn t u sắp nét mày kiếm nít lên toát lên vẻ thanh nhãm mà từ tính y ế n thanh ti chỉ liếc một cái nói đòi nợ anh ta liền rửa cả người vào bàn lễ tân khoanh tay trước ngực cười mạ như không cười hỏi cô cái này thú vị đấy anh ấy nợ cô cái gì vậy nói tôi nghe xem dáng người của gã đàn ông này rất cao nhất là lúc anh ta dựa người gần vào làm cho cô cảm thấy một loại áp lực vô hình chương hai mươi hai ngủ lỗ vốn rồi ba t i ế n thanh ti tự giác lùi về phía sau một bước nói anh ta nợ tôi có thể nói cho anh được sao kể cả nói ra anh có trả hộ anh ta được không vũ phóng cảm thấy rất thú vị hỏi cái này sáu còn phải xem là vấn đề gì nữa cô nói xem xem ví dụ như sáu tiến thanh ti cười nói ví dụ lên giường với người khác trời sáng không nói câu nào liền kéo quần đi mất đại lao ra như các vị thuê phòng không trả tiền thì cũng thôi thế mà trước khi đi còn tiện tay lấy mất điện thoại của người khác món nợ này anh xem có quản được hay không câu này sáu thông tin qua không rồi vũ phóng đ ố n g nhiên thấy hình như mình rảnh rỗi quá thì phải việc này a bốn thật sự là quản không nổi anh ta sờ sờ mũi mùi nói người cô nói có thật sự là nhạc tổng của chúng tôi không tiến thanh ti cười nói cái loại đàn ông cặn bã này không phải anh ta chẳng lẽ là anh sao vũ phóng lại đánh giá một l ư a tiến thanh ti em gái này thật mạnh à thế nhưng anh thật hiếu kỳ với những lời nói của cô ta nha nhạc thính phong mà thiếu tiền sao ngủ với người ta đã không trả tiền thì thôi lại còn tiện tay lấy mất điện thoại của người ta anh ta l ầ m b ầ m một câu tôi không có cặn bã như vậy mười hai vũ phóng cậu đi khác sạn với gái có bao giờ không trả hết tiền p h ò n g đâu nếu không trả hết thì cũng chia đôi năm năm anh liếc nhìn thấy một người liền cao giọng hét trợ lý giang tám cô gái này muốn gặp nhạc tổng giang lai vốn là vừa bước ra khỏi thang máy nhìn thấy bóng lưng của yến thanh ti liền xoay người m u ố n trốn kết quả lại bị đồng đội đâm cho một nhát sau lưng giang lai không thể không dừng bước từ từ quay người lại trực tiếp đối diện với ánh mắt đen lấy sâu thẳm của yến thanh ti yến thanh ti giơ tay lên ngoắc ngoắc giang lai đi lại những ngón tay hết sức mảnh mai lại sơn màu đỏ tươi như thể đi quyến rũ cả ma quỷ vậy giang lai than một câu đành đi qua cô thanh ti lâu lắm không gặp giang lai đứng đối diện với yến thanh ti liền thấy d a đầu ngứa ngáy hết cả lên không phải anh ghét gì yến thanh ti nhưng mà trong lòng lại có chút sợ cô ta yến thanh ti cười cười nói không sai à ba năm rồi không gặp mà anh vẫn nhớ tôi xem ra trong lòng anh bảy tôi cũng có chút địa vị à, đưa tôi đi gặp nhạc thính phong mặt giang lai nhăn lại như quả táo tàu nhạc tổng đang họp hay là đổi hôm khắc bảy yến thanh ti nào có dễ dàng để anh ta đổi ngày được anh ta đang họp thì liên quan gì đến tôi tôi muốn gặp anh ta giang lai muốn thẳng thừng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt yến thanh ti lại không nói được đành cô năm đừng làm khó tôi được không năm yến thanh ti gật đầu được tôi không làm khó anh nữa vậy anh chuyển lời giúp tôi bà đây không phải hạng người anh ta muốn trèo lên lúc nào thì trèo lên ấ y mẹ nó còn lấy trộm điện thoại của tôi có phải thèm tiền đến điên rồi hay không giang lai bị yến thanh ti nói đến mức hai thai đều đỏ hết lên ở chính công ty mình lại bị người khác mắng đến thối đầu mặc dù không phải mắng mình nhưng giang lai vẫn cảm thấy mất mặt thật mất mặt cái đ ó bốn tôi gọi điện hỏi chút giang lai lấy điện thoại ra lướt tìm một dãy số alo nhạc tổng năm anh ta vừa mới nói được ba chữ trong tay liền chống không điện thoại đã bị yến thanh ti cấp lấy yến thanh ti đưa điện thoại lên nghe niệm mai nói chú nhạc tối qua ngủ ngon chứ trời mới sáng đã đi rồi lo tôi tìm chú đòi tiền thuê phòng đến thế cơ ả sao ba năm không gặp có phải hay không cảm thấy thân thể tôi vẫn ngon như ngày xưa gặm cắn cả một đêm miệng có tết không có cần tôi cho chú một nụ hôn không a chương 23, ngủ lỗ vốn rồi bốn giang lai vũ phóng em gái l ê tân lúc này trên mặt của mỗi người đều đỏ như mương khỉ cái tên cặn bã n ằ m trong miệng cô yến thật là tổng tài đại nhân cao quý ưu nhã của bọn họ sao vài giây sau không biết đầu dây bên kia nói những gì yến thanh ti liền ném điện thoại trả giang lai nói đi thôi giang lai vội vàng cất điện thoại vào trong túi không dám nói thêm cái gì khác mời cô đến đến tầng ba mươi sáu y ế n thanh ti thấy nhạc thính phong đúng là đang họp trong phòng họp lắp kính trong suốt hiệu quả cách thâm cũng thật tốt đứng bên ngoài có thể thấy rõ ràng mặt mũi của nhạc thính phong nhạc thính phong ngồi ở ghế chuyên dụng của tổng tài hai bên trái phải dưới tay anh ta lần lượt là giám đốc các bộ phận nhìn ra không có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm cho ánh mắt của y ế n thanh ti trở l ê n kinh diễm như nhạc thính phong cô thừa nhận mình là một người nhan khống sau ba năm mà cô vẫn nhớ rõ nhạc thính phong không vì lý do gì khác chỉ vì anh ta đẹp trai nhan khống ám chỉ những người yêu cái đẹp thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ đẹp đến n ỗ i có thể đả động đến tâm hồn giang lai nói cô xem nhạc tổng thật sự đang họp cô có thể đợi một chút không hiến thanh ti nheo nheo mắt nhìn về phía nhạc thính phong bao lâu mới xong giang lai trần trừ một lát khoảng năm tôi cũng không dám chắc là lúc nào nữa t i ế n thanh ti không muốn đợi cô nhìn cái điệu bộ an nhàn khí thế cao ngút dáng vẻ ung dung tự tại của nhạc thính phong mà tức a n h ách dựa vào cái gì mà hắn ta sau khi làm việc kia xong vẫn có thể bình tĩnh như không hề có chuyện gì vậy cứ nghĩ đến việc tốt mà nhạc thính phong làm hôm qua là cô liền muốn bóp chết tên vô s ỉ ấy t i ế n thanh ti đưa tay đẩy cửa giang lai vội và ngăn cản cô cô thanh ti cô không thể đi vào yến thanh ti đẩy giang lai về đằng sau nói tôi thì lại không thể không vào giang lai không dám đưa tay túm lấy yến thanh ti chỉ đành trận tròn mắt nhìn cô đẩy cửa trắng trận đi vào phòng họp yến thanh ti vừa tiến vào phòng thì ngay cả phòng họp lập tức y mắng lại không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào nhạc thính phong ngồi đó không thèm nhìn yến thanh ti đến một cái tiếp tục mười vừa nãy vị giám đốc đang báo cáo dở liền vội vàng nói tiếp chúng ta vừa mới tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu thị trường với quy mô lớn là một bộ phận những người trong độ tuổi từ 16-40 tuổi có tiềm lực rất lớn chúng ta có thể dựa vào nhóm người ở độ tuổi này đánh giá đưa ra ý kiến để tiến hành cải tiến chất lượng sản phẩm tốt hơn sáu tiến thanh ty từng bước tiến đến trước mặt nhạc thính phong anh ta vẫn giữ nguyên sắc mặt bờ môi mỏng lạnh nhạt nói bản báo cáo này chưa kỹ càng quay về làm một bản khác tỉ mỉ hơn rồi đưa đến phòng làm việc của tôi tám t i ế n thanh ti nhìn anh ta một lúc anh ta c ư nhiên lại không hề có bất kỳ phản ứng gì hoàn toàn là cái bộ dạng trong khi làm việc xin đừng làm phiền t i ế n thanh ti thấy vậy liền cười lên cô cong lưng xuống tay t ỉ lên bàn cả người tựa hẳn lên người nhạc thính phong trào p h u n g nói nhạc tiên sinh như thế này có nhìn thấy rõ hơn không nhạc thính phong vẫn không đếm x ỉ a đến yến thanh t i gõ gõ lên bàn thúc dụng các giám đốc đang đơ mặt ngượng ngùng kia tiếp tục yến thanh t i liền đưa tay giữ lấy c ầ m của nhạc thính phong nói lên giường thì cũng lên rồi con mẹ nó còn giả vờ cái gì nhạc thính phong liếc một cái vào cái cổ áo chứ v của cô cô lại cúi thấp người dưới góc nhìn của anh ta thì hoàn toàn nhìn rõ danh ngực mê người bên trong toàn bộ da thịt trắng n o n điểm lên vài dấu hôn tuyệt đối mê chết người ánh mắt của nhạc thính phong liền trở lên lạnh leo giơ tay từng chút một cách bàn tay của yến thanh ti xuống tiếp tục đến lượt ai công việc trọng điểm của kỳ này chưa xác định thì ai cũng đừng mơ tan h ọ g yến thanh ti cười lạnh cô gật gật đầu nhạc thính phong anh được đấy đừng ép tôi phải ra tay tàn nhẫn chín chương hai mươi bốn g ủ lỗ vốn rồi nam nhạc thính phong từ đầu đến cuối vẫn là thờ ơ yến thanh ti vứt túi xách xuống hởi áo khoác ra ném thẳng lên người nhạc thính phong hành động này của cô khiến tất cả người trong phòng họp chết đứng vẫn đứng ở ngoài cửa giang lai lập tức quay người túi mặt làm ra vẻ không nhìn thấy gì cả còn vũ phóng thì thò cổ vào xem giang lai kéo kéo người anh ta dám nấp vũ tôi khuyên là anh nên quay người đi là tốt nhất vũ phóng hỏi tại sao lại không được nhìn cái cô kia làm ầm ĩ như thế mà không gọi bảo vệ sao giang lai nói anh hẳn là hiểu rõ nhạc tổng đi nếu như không phải là anh ấy nguyện ý thì cái cô yến thanh ti đó đã bị nhạc tổng sai người lôi ra rồi còn lâu mới đặt chân vào phòng học được đội nhiên vũ phong kia chừng to đôi mắt mẹ kiếp sáu thật manh a ba chỉ thấy tay trái yến thanh ti túm lấy cằm của nhạc thính phong bắt buộc anh ta phải nhìn cô còn tay kia đưa về đằng sau kéo khóa váy của mình xuống nhạc thính phong ném chiếc bút trong tay lên bàn lạnh dọn quát tan họp sáu tất cả đều cút hết cho tôi không đến năm giây trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ yến thanh ti có giỏi thì giả vờ tiếp đi năm cô đừng có vô s ỉ như thế được không không thể nhạc thính phong kéo tay của yến thanh ti xuống cô đến đây làm gì hiến thanh ti lùi lại hai bước tối qua anh đã đáp ứng tôi vai nữ chính của l ã n h hương anh đừng nghĩ chơi xấu nhạc thính phong lười biếng ngả người ra ghế ngón tay vê v ề môi k h ế p mắt nói nữ chính g ì cơ tối qua g ì cơ sao tôi lại không nhớ gì vậy nghe nhạc thính phong nói câu đó làm cho hiến thanh ti có cảm giác tối qua giống như bị chó cắn vậy hiến thanh ti cười bật lên nói nhạc thính phong sao trước đây tôi lại không phát hiện ra anh lại bị ổi đến vậy nhỉ tối hôm qua nhạc thính phong anh lên giường với bà đây trời sáng một tiếng cũng không nói liền xách quần đi mất trước khi đi còn tiện tay lấy luôn cả điện thoại của tôi nhạc thính phong anh có phải đàn ông không vậy xem ra anh nghèo đến điên rồi đi anh ta liếc nhìn qua chút vết tích trên cổ yến thanh t i giọng nói âm u cất lên thật không cô xác định người đàn ông lên giường với cô tối qua là tôi trong lòng yến thanh ti bỗng nhói lên một cái trong lòng đ ố n g chua sót đúng mọi người đều nói cô là lẳng lơ dâm loạn lêu l ỏ n g chỉ cần là đàn ông liền có thể bỏ lên giường của cô người khác nói những gì cô đều thấy vô vị không thèm để ý thế nhưng khi cô nhạc thính phong nói ra những lời như vậy như có hàng ngàn vết dao cứa vào lòng của cô ánh mắt của y ế n thanh ti dần dần lạnh đi cô bỗng nhiên muôn trước mặt gã đàn ông này lấy lại chút tôn nghiêm cho chính mình y ế n thanh ti cúi người lấy túi sách từ trong ví tiền lấy ra một sấp đồng xu một tệ nắm chặt trong tay dùng sức ném thẳng lên mặt nhạc thính phong y ế n thanh ti hất c ầ m lên bề ngoài cứng cỏi tạo thành tầng tầng vỏ bọc trông có vẻ mạnh mẽ kiên cường y ế n thanh ti gật đầu cười nói không sai anh nói đúng tôi có nhiều đàn ông như vậy nhất thời nhận nhầm cũng không có gì là khó hiểu thật xin lỗi nhạc tiên sinh tôi nhận nhầm anh là tên khốn đã bỏ lên giường với tôi tối quá đã làm p h i ề n rồi tôi biết thời gian của anh rất quý giá chỗ tiền này bồi thường cho anh tiến thanh ti túm lấy túi sách áo cũng không cần liền quay người bỏ đi cô bước nhanh ra khỏi đó lấy kính trong túi đ e o lên che giấu sự nhếch nhác cùng thù hận trong mắt cô vẫn là bộ dạng tuyệt đại giai nhân giang lai nhanh chân mở cửa phòng học ra t i ế n thanh ti bước đi đầu cũng không thèm nhìn lại vũ phóng đứng sau cô hét lên người đẹp có rảnh đi uống rượu nhé t i ế n thanh ti dừng bước quay người cười đến là yêu mị nói tôi chỉ hẹn lên giường với đàn ông thôi sơ pa lúc chị mạnh đưa tay kéo cửa ra lại nghe thấy giọng nói yêu ớt của y ế n thanh ti vang lên sau lưng chị mạch cái cảm giác lòng tự trọng bị người khác dâm đạp dưới lòng bản chân thật không dễ chịu gì chương 25, trong lòng hắn tôi chỉ là con đĩ mà thôi một h ế n thanh ti dừng bước quay người cười đến là yêu mị nói tôi chỉ hẹn lên giường với đàn ông thôi vũ phóng bảy x o a n g một tiếng cực lớn giang lai、like、với vũ phóng quay phát đầu lại chiếc laptop ở trên bàn đã bị ném xuống đất vỡ thành hai phần màn hình vỡ vụn để lại một mớ hỗn độn nhạc thính phong vẫn ngồi đó điểm nhiệm như không có gì xảy ra trên người vẫn hoàn hảo nét mặt thản nhiên tuân tu ưu nhã lạnh lùng xa cách làm cho người khác hoàn toàn không nghĩ đến cái laptop vừa bị đập nát bét kia là tác phẩm của anh ta nhạc thính phong liếc mắt nói vũ phóng qua đây giọng của anh ta rất bình thường nhưng giang lai lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng nhạc thiếu lúc này rất đáng sợ anh ta càng bình tĩnh lạnh nhạt bao nhiêu thì lại càng dọa người bấy nhiêu tiến thanh ti đã đi xa rồi vũ phóng vẫn giữ chặt cửa không muốn vào giang lai đã nhìn ra chuyện này có cất mèo lẽ nào anh ta lại không nhận ra nhạc thính phong nhìn hắn chỉ nói một chữ vào giang lai biết đây là giới hạn cuối cùng rồi trăm ngàn lần đừng để anh nói lần thứ ba nếu không đến mình cũng chết c h ắ c giang lai thúc giục giám đốc vũ vào thôi vũ phóng sợ hãi không phải sáu tôi sáu giang lai không phúc hậu liền mở cửa đẩy giám đốc vũ vào trong phòng họp theo quán tính giám đốc vũ liền tiến vào trong vũ phóng ngay lập tức liền phanh chân lại anh họ có chuyện gì vậy anh là bạn học từ thời đại học với nhạc thính phong trong nhà có chút quan hệ ngoằn nghèo với nhà họ nhạc theo bối phận anh phải gọi nhạc thính phong một tiếng anh họ ngón giữa và ngón trỏ của nhạc thính phong không biết từ lúc nào kẹp một đồng tiền xu đồng xu đó không ngừng chuyển động linh hoạt trong ngón tay của anh ta nhạc thính phong ngồi vũ phóng một thân đàn ông cao một tám mươi bảy mở thế mà trên trán lại toàn mồ hôi lạnh anh rè rặt ngồi xuống ngoài ý muốn là nhạc thính phong toàn hỏi những câu liên quan đến công việc dạo này của công ty với cả đại loại hỏi ý kiến của anh về tình hình kinh doanh của công ty năm nay hoàn toàn bình thường hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì vũ p h o n g nói một lúc liền buông lỏng cảnh giác trong lòng nghĩ có thể là nhạc tổng đã chán lấy cô gái kia rồi cho nên không để tâm nữa chẳng qua chỉ là một đứa đàn bà thôi mà lẽ nào có thể làm cho nhạc thính phong phí nhiều tâm tư vậy nói xong chuyện công việc vũ phóng cũng to gan hơn rồi hỏi anh họ anh lúc nào lại động đến loại phụ nữ mánh như vậy à thật kinh khủng khí thế cũng thật dã man dáng người cũng thật bốc lửa trước lồi sau lõm em thấy ngực cô ta ít nhất cũng phải cút xê nhạc thính phong hạ mi quét qua cái áo mà yến thanh ti vừa vớt lại còn gì nữa vũ phóng xoay chuyển trong mắt tối qua anh thực sự cùng cô ta làm cái đó cái đó à cô ta còn nói anh trộm điện thoại của cô ta anh họ anh cầm thật à nhạc thính phong đột nhiên dừng tay đồng tiền s u liền lọt thỏm vào lòng bàn tay anh ngẩng đầu nói vũ phóng tôi rất hài lòng đối với thái độ và thành tích trong công việc của cậu dạo gần đây vũ phóng đưa ra một lúc sao lại đột nhiên nói đến công việc rồi thế nhưng anh vẫn vội vàng nói cảm ơn lời khen của nhạc tổng về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa tiếp theo nhạc thính phong lại nói gần đây công ty quyết định xây dựng từ thiện năm mươi trường tiểu học trên cao nguyên tôi thấy cậu làm người phụ trách dự án này là hợp lý nhất ánh mắt vũ phóng ngay lúc đó liền dại ra anh họ không b à nhạc tổng bốn có ý kiến sao nhạc thính phong liếc vũ phóng một cái ánh mắt đó làm vũ phóng cả người phát lệnh liên tục lắc đầu không năm hoàn toàn không bốn tôi làm sao lại có ý kiến được chiều nay một hát cậu theo đoàn xuất phát đi cái gì chiều nay vũ phóng vốn cho rằng ít nhất còn mấy hôm nữa mới đi anh liền đi tìm cứu trợ hoặc là chờ cho vị tổ tông này ngôi giận lại nói kết quả là bốn anh ta ngay cả chút thời gian cũng không cho